Trường 159, trung thu qua đi, quả thực có mấy nhà phu nhân cấp khương mật hạ thiếp. Khương mật phó hai chàng ước, sau mượn cha mẹ chồng sinh nhật đầy cuồn cuộn không ngừng mời. Nàng sấn còn không có bắt đầu mùa đông cấp trong nhà bổ khởi thân thể tới. Nhớ tới lại hỏi đến năm nay trong đất thu hoạch cùng với tá điền nhóm giao thuê tình huống. Vệ ra bên này đối tá điền thực không tồi, mùa thu qua đi mới có thể hỏi đến địa tô, thu địa tô cũng không cao.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 Năm nay than giới đều hàng một ít, thật là chuyện tốt một kiện, vệ thành không quản qua phủ vụ, thật không rõ ràng lắm, hỏi Khương Mật thật sự. Chúng ta nào năm không đột than, không than như thế nào qua mùa đông, tính tính toán vào kinh hào chút năm đầu, năm nay giá thấp nhất, hoa giống nhau tiền bà có thể nhiều mua không ít, Khương Mật nói uống một ngụm nóng hầm hợp dưỡng sinh canh. Lại nói, trừ bỏ than hòa, tần áo bông cũng đến bị thược. Chúng ta mấy cái đại nhân thân hình đều định rồi, trước sau 2 năm xuất nhập không lớn, tạm thời không nóng nảy làm, vệ ngạn vệ huyên bọn họ so năm ngoái trường cao không ít. Nếu là trực tiếp làm tân, cũ gác chỗ đó liền đạp hư, ta nghĩ có phải hay không đem bọn họ những cái đó xuyên không được áo khoác hủy đi. Hủy đi ra bông đại sứ người một lần nữa đạn quá làm tân áo bông áo trong. Trước ngực phía sau lưng quần áo vạt áo đại khối tốt nhất vài dịch cũng tài xuống dưới sửa làm hắn dùng.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 Xuyên tân liền đưa cũ quá phô trương một chút, nàng nghĩ đến sửa, bông là bỏ thêm vào ở áo khoác bên trong, nhìn không ra mới cũ, thượng thân ấm áp liền thành, trước hai năm bông phiên bắn ra tới làm tân y phục, lại cũ một chút hủy đi ra tới còn có thể làm đệm giường. Khương mật ái đem trong nhà sự nói cho nam nhân nghe, như vậy có vẻ đại gia là toàn gia, hắn tham dự ở bên trong, không có hồn không thèm để ý thở ơ, vệ thành nghe, nghe xong cảm thấy khá tốt. Này an bài đối, chẳng sợ trong phù nhật tử hào cũng không nên phô trương. Yêu cầu chi tiêu không đi moi, không cần liền phải tỉnh. cách ngôn nói từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó. Một khi dưỡng thành xa hoa lãng phí tác phong, lại nhiều bổng lộc đều không đủ bại sống, sớm hay muộn đến động oai tâm tư. Trong phù người nhiều, chủ nội trợ thực ngao người, vệ thành cảm thấy hắn phu nhân lợi hại ở đâu, lợi hại ở nàng có thể tình hạ bạc.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 Không riêng học vấn làm tốt lắm còn ở Hoàng thượng trước mặt treo danh. Như vậy đi xuống sau này sẽ không thua cho hắn cha. Vệ ngạn nhìn liền có đại tiền đồ. Nhà ai cô nương có thể gà cho hắn. Kia phúc khí liền quá lớn. Người còn bất mãn 9 tuổi. Trực tiếp cầu hôn sự sớm. Tổn suy nghĩ pháp đều tính toán nhiều cùng vệ gia đi lại. Đem nhà mình cô nương lãnh ra tới nhìn xem. Trải chăn một vài. Khương mật chủ yếu tâm tư vẫn là ở phúc nữ trên người.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 Này không phải hại người, vệ thành xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, tin thượng rằng, cái này trước hết ở Tùng Dương huyện Lưu Hành, hiện tại đã truyền khắp Tốc Châu, đi theo phải hướng toàn tỉnh khuếch tán, hắn nói cái này viết đến kỳ thật không bằng mặt khác một ít hảo. Thắng ở chân thật, mọi người đều tò mò ta là như thế nào có hôm nay. Có tiền nhàn rỗi đều đi mua một quyển. tiệm sách bên kia bán đứt hóa, kiếm điên rồi đều, khương mật, ai viết.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 Lại không lại đọc sách đi theo nhị ca chồng tròt tới. Không có khả năng là hắn. Cũng chỉ dư lại mau đàn. Sớm nghe nói mao đàn ở chấn trên trường tư đời. Mật nương ngươi không biết. Trường tư cùng trường ái xem điểm tài tử gia nhân chuyện xưa. Thường xuyên các mua một quyển cho nhau truyền xem. Ta sớm nói qua mau đàn thông minh. Hắn đánh giá là từ kia phía trên tìm được phát tài lộ. Lấy ta làm nguyên hình viết thư kiếm tiền. Khương mật không tin. Sao có thể là mau đàn viết.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 Chiếu lâm huynh cái này cách nói. Mau đàn chỉ sợ đã có ngàn lượng bạc của cải Hắn còn biết muốn kiếm tiền đến viết trường một ít. Không thể một quyển nói xong. Đến treo tiệm sách lão bản. Làm người thành thật cho hắn đưa tiền đi. Cuốn một mới viết đến trung thú tài. Này chuyện xưa hắn tùy tiện có thể viết cái năm sáu năm. Người tính tính này bút chướng. Khương mật tính xuống dưới mao đàn đột nhiên thành trong nhà thành công nhân sĩ. So làm trò tam phẩm quan hắn thúc thúc còn có thể nại chút.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 Vệ thành vẫn là chuẩn bị đi phong thư hỏi đến một chút. Chứng thực rốt cuộc có phải hay không mau đàn. Nếu là hắn, tiếp theo viết có thể. Đến đáp ứng tránh tiền không được làm xấu sự. Nếu là làm đâm thủng tiên cũng đừng tới cầu tình. Chứng thực phía trước, hắn cảm thấy còn phải đem sự tình cùng nhị lão nói nói. Vệ thành còn ở cân nhắc nên như thế nào mở miệng. Thư đã bị miên mực phát hiện. Nguyên nhân gây ra là khương mật nhàn dỗi không có việc gì phiên lật xem. Nhiên mực đi cho hắn nương tỉnh an, đi theo ngắm vài lần, thiếu chút nữa chân mềm không đứng lại, sau lại hắn cầm quyền sách này tới rồi ra nãi trước mặt. Làm ra nãi xếp hàng ngồi hảo, cho bọn hắn từ đầu đọc khởi, khương mật ôm phúc nữ ngồi ở bên cạnh, tuyên bảo cũng ở, cả nhà nghe cảm giác sâu sắc cảm thấy thẹn. tuyên bảo ánh mắt kia đều là dại ra. Nhiên mực đọc đến hảo A, nghe liền cùng trong quán trà thuyết thư giống nhau xuất sắc.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 Ngô thị trong trí nhớ mau đàn còn dừng lại ở hắn ngồi dưới đất khóc nháo muôn ăn. Sao người liền lớn như vậy năng lực, lão đại hai vợ chồng nhìn không đánh chết hắn. Tướng công nói hắn cái này thư thực được hoan nghênh, ở toàn tốc châu bán điên rồi. Cái này bán một quyển sách thứ cho hắn chia làm. Ngô thị lại nói đại tẩu không biết chữ, đại ca tuy rằng học quá hai năm.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 Đều cấp kia hai vợ chồng giáo thành gì dạng Ngô thị thật không biết nên khen hắn thông minh Vẫn là mắng hắn hố cha Hắn chỉ cần không ngại ngại lão tam Ta cũng lười đến quản Từ hắn cha thu thập hắn đi Nói lại tưởng tượng Hắn muốn thật dựa cái này đã phát tài Lấy đại lang tức phụ diễn xuất Sợ là cam tâm người xấu Dù sao bọn họ cũng không thừa nhiều ít thanh danh Cấp đúng sự thật hoàn nguyên Ở thư thượng làm người trong thiên hạ Xem cũng chưa gì đau lòng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 nương, sao ngươi lại tới đây? học đường thả ngươi không trở về. ta tiến chấn nhìn xem. phu tử nói ngươi hơn một tháng không đi. ngươi ở làm gì? mau đản làm hắn nương tiến sân. tiến vào nói. trần thị cao mày đi vào. tả hữu đánh giá quá. hỏi với ai mượn sân? không đi đọc sách ở nơi này làm gì? mau đản ngươi là làm gì nha? bình thường trần thị đều sẽ chú ý. kêu hắn tận lực kêu đại thuận. mau đản hắn không thích nghe nhũ danh.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 Nàng sao có thể ngăn đón? Lúc này, Mao Đản lại hạ một liều mãnh dược, hắn thình thịch hướng Trần thị trước mặt một quỳ, khóc lóc nói, Nhi cũng biết không nên như vậy khắc họa cha mẹ, nhưng ngài phải biết rằng, thế nhân muốn nhìn chính là ta Tam Thúc Bình Bộ Thanh Vân chuyện xưa. Đều muốn học hắn, ta phải gãi đúng chỗ ngứa, ta thật đánh thật viết, ta mới lấy được đến tiền, ta nếu là vô căn cứ bôi nhọ chửi bới mệnh quan triều đình, ngồi xổm nhà tù đều có khả năng Nhị từ cũng là không xác định chính mình có hay không trúng cử thậm chí trung tiến sĩ một ngày. Nghĩ đến phát tài lộ liền luyến tiếc từ bỏ. Chỉ nghĩ làm nương cũng phong cảnh đắc ý quá hảo sinh hoạt. Ngài muốn thật sự không thể tiếp thu. Đứa con này bồi chút tiền cấp kia đầu đem hợp tác chặt đứt. Nghèo có nghèo cách sống. Ghê gớm cũng chính là hất ức hèn nhát ngồi sồm ở nông thôn. Trần thị suýt nữa nhảy dựng lên. Nàng thanh âm đột nhiên cất cao. Không được. Mau đàn còn quỳ.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 Hắn cha ngươi ngẫm lại ta ăn qua đau khổ thiếu sao. Nếu là tổng cộng trên dưới một trăm hai sinh ý không nói ngươi. Ta đều không thể xem hắn rằng bậy. Đây là trên dưới một trăm hai vấn đề. Ta trong tay liền một ngàn nhiều hai. Về sau không chuẩn một vạn lượng vạn đều có. Ngươi muốn ăn gì ăn gì. Tưởng xuyên gì xuyên gì. Cũng không cần lại cây ruộng cây ruộng. Chúng ta đại nhưng dọn vào thành. Trụ đại trạch viền. Mua nha hoàn hầu hạ. Chúng ta dọn mặt khác huyện thành đi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 Mắt thèm làm hổ hoa khác viết một quyền đi. Lại không ai cản hắn. Trước kia nghèo thời điểm. Trần Thị không hiểu tam phòng. Tổng cảm thấy bọn họ moi. Phát đạt lúc sau cấp huynh đệ ra lực quá ít. Hiện tại mau đàn kiếm tiền. Một ngàn nhiều hai giao cho đương nương trong tay. Trần Thị tâm tình đột nhiên liền bất đồng. Nàng lập tức thông cảm vệ thành, Ngẫm lại xem. Kiếm tiền dễ dàng a, Đều phân ra bằng gì còn phân tiền.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 Không đều là sự thật. Ngươi nói mau đàn bôi nhọ ngươi. Mau đàn bôi nhọ ngươi gì. Không phải ngươi cùng ta nhắc mãi tùy ý lão tam xui xẻo đi xuống không phải biện pháp. Lúc ấy ngươi còn hỏi ta mau đàn về sau không đọc sách. Hắn muốn đọc sách tiền từ chỗ nào tới. Ta chính là ngốc. Làm ngươi khuyến khích làm không ít chuyện ngu xuẩn. Hiện tại ta tỉnh lại. Ta làm mau đàn hoàn nguyên chân tướng còn không được. Lý thị thật muốn hộp máu. Thầm nghĩ ngươi. Tỉnh lại. Ngươi. Bằng gì kéo ta xuống nước, người vui là người, hắn như vậy viết ta chính là không được, người đương nương mặc kể, ta làm nhị thầm cũng muốn nói nói hắn, mau đàn người đâu, làm hắn trở về, lập tức trở về, trần thị không ứng, lý thị duỗi tay muốn túm hắn, chúng ta đang khoa còn muốn đọc sách thi khoa cử, hắn đừng liên lụy chúng ta. Liên lụy, có gì liên lụy, chớ nói làng trên xóm dưới, nhà ta về điểm này sự trong huyện ai không biết. Ngươi không chuẩn mau đàn viết nhân ra liền sẽ không nói. Đệ muội ngươi sao liền chấp mê bất ngộ đâu. Ta đều biết sai rồi. Ta nguyện ý sửa lại. Ta lại không rỗi tay hỏi tam đệ muốn đồ vật. Còn giúp hắn giữ gìn thanh danh. Ngươi như thế nào càng muốn phản làm. Lý thị cho nàng thức giận đến từng đợt choáng váng đầu. Ngày mùa đông ngực còn buồn. Nàng hoãn một chút. Đại tàu hai ta ai không biết ai. Ngươi cũng đừng nói này đó tới có lệ ta.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 Đến nỗi nói bất hiếu tội danh thường đều đừng nghĩ khấu thường. Thư là ta đồng ý mau đàn viết. Ta cùng hắn cha đều đồng ý. Trước nay chỉ nghe nói còn cái hiếu thuận cha mẹ. Không nghe nói còn muốn hiếu thuận chú thím nhi. Trần thị còn ngại không thoải mái. Lại nói. Ban đầu ngươi lấy ta đương ngốc tử. Hồi hồi làm ta đương mở đường tiên phong. Ta lười đến nói. Lão tam phát đạt ngươi tưởng lấy chỗ tốt. Mau đàn tiền đồ còn tưởng dính vãn bối quang.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 Biết có cái hậu sơn cư sĩ thuần túy là lục tục có người tới hỏi thăm. các này cổ nhiệt chiều phúc, gần nhất không ngừng có người suy đoán viết thứ rốt cuộc là ai. Hiện tại bọn họ đã biết, là vệ đại thuận A, làm như từ viết nhà mình sự lại không thổi phồng cha mẹ. Chuyện này các hương thân liền xem không hiểu, nghe Trần Thị bùm bùm một hồi nói bọn họ có chút minh bạch. Nhìn dáng vẻ là kiếm lời đồng tiền lớn, hắn nương xem ở tiền phân thượng liền không so đo.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 Hắn nương trước một bước kích động, ba trăm lượng, mau đàn cho người ba trăm lượng nhiều như vậy, nói nàng lại tự mình lầm bầm, ai muốn bạch cho ta ba trăm lượng, làm ta quỳ xuống kêu tổ tông đều được, ta đời này trên tay tiền nhiều nhất thời điểm cũng mới ba mươi lượng. Kia đều không ít, Trần Thị cười cười, hỏi ba trăm lượng tính cái gì, cháu ngoại hắn rốt cuộc lấy về tới nhiều ít, người gạt bên ngoài những người khác, tổng vẫn là cùng nương giao cai đế, nương nghe nói đi.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 đừng nói viết điểm tình hình thực tế, chẳng sợ vu hoan bôi nhỏ ta lại có quan hệ gì. Trần Thị hắn nương đi theo gật đầu. bên ngoài vì mấy lượng bà có thể đánh giết cá nhân, có thể lấy như vậy nhiều tiền quản hắn nói gì, biết ở trong tay tiền mới là thật sự. ta cháu ngoại có bản lĩnh, người hiện tại thật đúng là hảo. hết khổ, sau này không cần xem ai sắc mặt chịu ai khí, mau đản nói hắn vẫn là dựa vào hắn thúc ở phát tài. quan hệ không thể làm đến quá xấu.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 Không phải mấy chục một trăm lượng số, trần thị nheo ít nhất hơn một ngàn lượng bạc, vì hơn một ngàn lượng bạc đừng nói giảng một câu lời nói thật. Chẳng sợ từ không thành có sự hắn cũng có thể nhận hạ. Nhiều như vậy tiền bãi ở trước mặt, hắn sao có thể ra bên ngoài đầy, ngốc từ mới đầy, giống như vậy mang nhập lúc sau. Đại thuốc công bên kia liền chưa nói cái gì, người trong thôn nghe nói đó là mau đàn viết vốn dĩ thực không hiểu. Biết được tránh nhiều ít lúc sau, bọn họ lý giải. Ai đều nhịn không được kia dụ hoặc, nghe nói đều là kia lời nói. Đổi bọn họ cũng nguyện ý, còn không phải là thừa nhận cái sai lầm sao. Cũng không ai mắng mao đàn, thậm chí còn có cảm thấy hắn thông minh có ý tưởng. Này thông minh kính nhi, rất giống hắn thúc Vệ đại lang nghe nói lão tam hỏi tới, đem truyền nhà sự đều tạm thời gác lại. Chạy nhanh chạy tranh chấn trên, cùng mau đàn nói chuyện này. Hỏi làm sao, ta viết phong thư nhờ người đưa lên kinh thành. Đem sự tình nhận xuống dưới, lại cho ta thúc bồi điểm lời hay, năm đó sự cũng nói lời xin lỗi, cha ngươi trở về cùng mẹ ta nói, làm nàng lấy tiền đi đặt mua vài thứ cùng nhau đưa đi kinh thành, nên lấy máu phải phóng, dù không hoa làm không thành sự tình, ta nương muốn luyến tiếc, ngươi nói cho nàng là ta nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người chúng ta đều như vậy, ta thúc tổng sẽ không hư ta sinh ý, ánh mắt phóng lâu dài chút, vậy ngươi viết thư đi. Ta cùng ngươi nương đi mua đồ vật. Mau đản sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hắn đánh quá nghĩ sẵn trong đầu. Không phí cái gì sức lực liền viết ra một phong thơ tới. Vệ thành thu được thời điểm đã là càn nguyên 17 năm hạ sơ. Lúc này nhiên mực đều 9 tuổi. Tuyên bảo cũng đầy 5 tuổi. So trước 2 năm cao gầy. Nhìn đã có tiểu đại nhân bộ dáng. Lại muốn nói đến phúc nữ. Lúc này nàng đã 1 tuổi nửa. Nhìn cùng đằng trước hai cái ca ca lúc trước béo đến là không có sai biệt. Trong nhà này ba cái hoa đều có chút chỗ đặc biệt. tỷ như nghiên mực từ nhỏ ái học miệng. Là cái tiểu làm nhảm Tuyên bảo vừa lúc cùng hắn thương phản. Người lười đến thực có thể không mở miệng rác không nói nhiều một câu. Phúc nữ đảo không phải cái này phương hướng. Nàng ái mỹ, còn ái sạch sẽ. Trên tay có một chút dơ dơ liền phải tẩy. Hai cái ca ca nếu là một thân xú hãn vào nhà nàng còn sẽ trốn. Không tẩy đến hương hương liền không cho chạm vào. Trừ cái này ra, phúc nữ ở những mặt khác đều rất bình thường. Cũng chính là học đi hơi muộn một ít. Ngô Thị nói cô nương ra kính nhi tiểu. Này bình thường, nàng tuy rằng so đằng trước hai cái vãn một chút. Không đặc biệt vãn, hiện tại đi được thực hào. Chỉ là người béo chân đoàn nhìn có chút lay động. Phúc nữ tính tình cũng là hoạt bát. Nàng khóe môi sinh ra liền hơi hơi dơ lên. Trang bị bụ bấm mật đào mặt. Nhìn tổng giống như đang cười. Ngọt thật sự, cô nương này lại thật biết làm nũng Mới một tuổi nhiều liền biết lợi dụng tự thân yêu thế đạt tới làm cả nhà mềm lòng hướng nàng thỏa hiệp mục đích Nàng kia bộ người trong nhà người đều ăn Đặc biệt là nàng cha cùng nàng đại ca Vì cái gì, bởi vì chẳng sợ địa phương khác không rất giống Nàng mặt mày cùng khương mật thập phần tương tự Người với người nói chuyện với nhau khi thường thường dễ dàng nhất nhìn đến chính là đối phương kia một đôi mắt Chỉ cần nhìn cặp kia mắt Liền đủ làm vệ thành cùng vệ ngạn mềm lòng Khương mật cũng hiếm lạ này khuê nữ Nguyên nhân chính là vì hiếm lạ Càng không dám quán Nghĩ nữ nhi trưởng thành nhất định thảo hỉ Cũng không biết sẽ gả đi đâu ra Đương nương vì nàng suy nghĩ Muốn nghiêm khắc một ít Cái gì đều phải sẽ Cái gì đều phải biết Như vậy chờ nàng rời đi cha mẹ bên người Gặp gỡ sự mới có thể thong rong ứng đối Phúc nữ người tiểu Còn không rõ nàng nương dụng tâm lương khổ Cũng may nàng là thông minh hoa, biết nương ở nhà địa vị, nhận được thanh trưởng ra chính là ai. Vệ thành cùng khương mật có phần công, nam chủ ngoại nữ chủ nội, trong phủ lớn nhỏ sự trước nay đều là khương mật an bài. Thập phần quan trọng mới có thể cùng nam nhân thương nghỉ. Bình thường chẳng qua thông báo một tiếng, nhận rõ này đó, phúc nữ thông minh không ít, rốt cuộc còn nhỏ, có đôi khi vẫn là sẽ tùy hứng phạm sai lầm, thông thường không cần khương mật ra mặt trương ma ma là có thể đem người hống hảo tin đưa đến hôm nay vệ thành nghỉ tắm gội ở nhà hắn ôm phúc nữ ở khoanh tay hành lang chuyển động tới gần đây thời tiết hảo vừa không lạnh cũng còn không có nhiệt lên xem như một năm khó được hảo thời gian đường cha ôm nữ nhi đi một chút nhìn xem hắn bình thường cũng chưa hảo sinh xem qua lúc này phát hiện nhà cửa so với mới vừa dọn tiến vào thời điểm sửa lại rất nhiều trong viện loại thượng hoa cỏ nhìn tươi sống Còn có thể nghe thấy có tiếng người cùng điều tiếng kêu. Tiếng người là từ trước mặt truyền đến. Đó là nghiên mực ở đọc sách. Điều kêu từ phía sau. Tiền ấm áp lên lúc sau lão ra từ lại bắt đầu khoe chim. Phía trước mùa đông lồng chim đều quải trong phòng. Không dám đưa ra đi. Sợ đông lạnh, vệ thành ôm phúc nữ chậm rãi đi. Vừa đi vừa nghe nàng nói. Nghe liền phát hiện có người vội vàng hướng trong tới. Vệ thành đem người ngăn lại. Hỏi chuyện gì? Hồi lão ra lời nói. Có người mang đồ tới, phía dưới không biết đường như thế nào an bài, tưởng xin chỉ thị thái thái, ai đưa, ngài quê quán bên kia đại thật xa đưa tới, không riêng có cái gì, còn có phong thư, ngài xem có phải hay không nhận lấy, nhận lấy để chỗ nào nhi. Vệ thành làm người gác khổng thình tặng đồ tiến vào ngồi một lát, chiều đãi ăn một chén trà, đồ vật không vội mà hướng trong giọt, trước lấy tin tới. Muốn hay không thu dù sao cũng phải nhìn xem tin thượng nói như thế nào. Xem là ai đưa, lại vì cái gì đưa. Tin lấy tiến vào, vệ thành lập thức liền mở ra nhìn. Đọc nhanh như gió đảo qua. Dương mắt phân phó phía dưới đem đồ vật đưa đến lão thái gia cùng lão thái thái trước mặt. Hắn đang chuẩn bị cầm tin đi đọc. Nhớ tới lại làm người đợi chút. Phân phó cấp mang đồ tới bổ cái vất và tiền. Là, nô tài đã biết, lão ra yên tâm. Vệ thành lúc này mới ôm nữ nhi cầm tin hướng phòng khách đi. Đi ra ngoài ba năm bước, phúc nữ nghiêng đầu nói. Cha không cao hứng, đích xác không quá vui sướng. Đảo không phải bởi vì mau đàn viết thư. Viết thư cái kia sự hắn sớm biết rằng, trong lòng có chuẩn bị, không quá thoải mái vẫn là đại ca đại tàu cấp tặng đồ vật tới. Đằng trước như vậy chút năm cái gì cũng không thu đến quá. Gửi thư thường thường cũng là hướng hắn rỗi tay, lúc này phá lệ. Lúc sau vệ thành liền cho hắn cha mẹ đọc tin. Khương mật vốn dĩ liền ở bồi bà bà nói chuyện. Cũng ở một bên nghe xong. Nghe được một nửa nàng liền liếc liếc mắt một cái. Nhị lão sắc mặt quả nhiên không quá đẹp. Chờ toàn bộ niệm xong. Ngô thị mở miệng. Ta đương đời này đều thu không đến kia hai cái bất hiếu tử lễ. Kết quả còn có hôm nay. Chẳng qua hắn không phải nghĩ ta cùng cha ngươi đưa. Là đánh cờ hiệu lung lạc người tới. Xem ra lão đại gia là đã phát. Nếu không phải kiếm lời cái bồn mãn bát mãn trần thị có thể bỏ được phóng cái này huyết. Khương mật nghe, đệ chén nước trà qua đi. Nương uống một ngủ, xin bớt giận, vì này không đáng. Là không đáng, ta cùng lão nhân chính là không bằng tiền tài quan trọng. Ba cái nhi từ bên trong chỉ một cái hiếu thuận, hai cái đều là trục lợi người. Tưởng từ trước, kia hai cái bà nương treo ở ngoài miệng đều là đôi ta bất công lão tam. Thực xin lỗi bọn họ. Hôm nay cái sửa miệng sửa đến mau, sai đều nhận, nói cái gì thà rằng lưng đeo bêu danh cũng muốn còn lão ta một cái công đảo. Còn còn không phải là muốn cho mau đàn tiếp theo kiếm tiền. Vệ thành đem giấy viết thư điệp lên, đặt ở một bên, nói, cũng không có gì không tốt, có thể nghĩ đến bằng này phát tài. Mau đàn là người thông minh, chỉ là từ nhỏ đi trật lộ, hắn tâm không ở chính đạo liền này đầu óc, có cái nghề cho hắn kiên định kiếm tiền so nghèo hảo. Nghèo khả năng bí quá hóa liều phạm phải đại sai. Hiện giờ hắn có chuyện làm. Lại tới tiền, tới không ít. Đại ca đại tiểu quá đến hảo liền sẽ không sinh sự. Chúng ta ở Kinh Thành cũng kiên định. Có một số việc là không thể nghĩ lại. Nghĩ thất vọng buồn lòng. Này vừa ra đối chúng ta đích xác không chỗ hỏng. Cha mẹ đã thấy ra một ít. Ngô thị gật gật đầu. Nàng ở điều chỉnh vệ phụ nói. Mau đàn đứa nhỏ này. Đáng tiếc, hắn là có thể đọc sách. Vệ Thành nói cá nhân đều có tạo hóa, tuyển cái gì lộ xem chính hắn, làm cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể làm ra tên tuổi. Các ngành các nghề dù sao cũng phải có người làm, muốn mỗi người đều say mê khoa cử cũng không phải sự tình tốt. Khương Mật Lý giải đến hắn ý thứ trong lời nói, cũng nói nói ý nghĩ của chính mình, ta gà tới thời điểm ra đã phân, ta cùng đại ca tiếp xúc không nhiều lắm, nói không hảo hắn, đại tàu ta biết, lấy đại tàu tính tình. Đem bảo áp ở mau đàn trên người làm hắn hảo sinh đọc sách cũng bất quá là vì phát tài. Ở rất nhiều người xem ra đương quan phải phát tài. Không nghĩ phát tài đua cái gì mệnh đi đọc sách thi khoa cử. Ôm loại này ý tưởng tiến quan trường dễ dàng xảy ra chuyện. Đường kim thánh thượng coi trọng địa phương tham hù vấn đề. Mấy năm nay triều đình hạ sức lực sửa chỉ. Tồn cái loại này ý niệm đi làm quan cực khả năng bị nhéo ra tới. Đến lúc đó không chuẩn còn sẽ liên lụy trong nhà. Từ viết thứ lúc này liền nhìn ra được, mau đàn là cây lá gan đại, chỉ cần chỗ tốt cũng đủ hắn không có gì không dám. Ta nói sai rồi cha mẹ tha thứ cái, ta hiểu làm ta xem hắn không thích hợp làm quan, chú định không rõ không liêm, đường cái gì quan, lời này cũng thực có lý. Lúc trước chỉ nghĩ đến khoa cử xuất sĩ mới là tốt nhất, đều đã quên bọn họ tham tài tính tình, như vậy xem ra, đừng nói mau đàn, đăng khoa cũng rất nguy hiểm. Chờ hắn trưởng thành không được bị hắn cha mẹ buộc đi bắt tiền. Sớm nghe nói hổ hoa không đọc, nhị phòng sở hữu trông cậy vào đều ở đăng khoa. Đăng khoa thì không đậu, bọn họ khó chịu, thật muốn thi đậu, chẳng sợ hắn không nghĩ cũng sẽ bị buộc đi tham. Câu nói kia vệ thành đã từng nghe qua vô số lần. Rất nhiều người hỏi, không nghĩ phát tài người đương cái gì quan. Vệ phụ không hé răng, ngô thị thở dài, nói, kết quả là làm người so cái gì đều quan trọng. Nếu là nhân phẩm ngay thẳng, không quan tâm hắn thông minh hoặc là ngốc, khắc khổ nỗ lực tổng có thể đem nhật từ quá lên. Giống lão đại lão nhị như vậy dạy con nữ, thì đậu chúng ta là muốn lo lắng, không quyền lợi nơi tay hắn phạm không được đại sai. Tay cầm quyền bính chỉ sợ rơi vào lục học sĩ cùng lưu thông chính giống nhau kết cục. Nếu là hắn hai nhà ở than đá thành làm quan, bảo đảm cũng làm được ra cùng lúc trước chém đầu những cái đó giống nhau sự. Tuốt ức hèn nhát ở nông thôn đợi ngược lại thích đức. Lão tam ngươi hồi âm quá khứ thời điểm minh nói cho lão đại gia. Viết thư có thể, làm hắn có điểm đúng mực đừng cái gì đều ra bên ngoài thọc. Còn có, nếu viết thư đã làm hắn đã phát tài, liền không được lại tưởng bất luận cái gì vi phạm pháp lệnh sử Nếu là dám nhéo tiền sằng bậy mặt sau sấm hạ đại hỏa kinh thành bên này sẽ không quản hắn. Không quan tâm là xét nhà lưu đài thậm chí chém đầu đều sẽ không quản. Dù sao từ tục tiểu trước nói, không tin ta thật rơi vào kia kết cục đến lúc đó đừng tới cầu. Cầu cũng không hảo xử còn có nếu là đại thúc không trong nhà có cái cái gì trạng huống. Bọn họ ly đến gần, nên ra tiền suất lực liền ra lên, cùng lão nhị cũng vẫn là muốn hảo sinh ở chung. Không cần mỗi ngày vì kia mấy cái đồng bạc cãi cọ làm trò cười. Mau đàn hắn không đọc liền tính, làm một hàng phải hảo hảo làm, làm ra điểm bộ dáng. Xem lão bà tử công đạo xong rồi, vệ phụ cảm thán một câu, lão tam ngày đó nói, lại ứng nghiệm, nghe thấy lời này phúc nữ ngửa đầu nhìn nhìn nàng cha. Khương mật nhìn nhìn tràn đầy thiên chân tiểu nữ nhi, nữ nhi không hiểu, nàng lại biết cha chồng ý tứ, lúc trước tướng công nói qua, ngược lại ngu ngốc muốn học hư không dễ dàng như vậy. Quá thông minh giáo không hào chính là tai họa, hắn đề qua rất nhiều lần, còn làm cha đi truyền nói chuyện. Đại ca lúc trước không để bụng, hiện tại xem mau đàn hoàn hoàn toàn toàn là giống đại tàu. Hắn lá gan đại, hành động lực cường, lợi tự khi trước, muốn nói nơi nào so đại tàu cường. Đại tàu chỉ biết la lối khóc lóc, chọc đến người khác không thoải mái còn không nhất định có thể đổi lấy chỗ tốt. Mao đàn năng lực, có thể bắt lấy phát tài cơ hội. Hắn này năm mới 15, đã là đại phòng trụ cột, đặc biệt khó được chính là, hắn không riêng biết làm cái gì có thể phát tài. Còn sẽ trải chăn, sẽ giải quyết tốt hậu quả. Giống viết thư, đổi cá nhân khả năng đổ khí viết tam bạn thúc không hào phùng đài, nhà mình cha mẹ. Cho bạn như vậy viết hình. có thể hay không bán tiền là một chuyện. Dám lấy ra đi truyền bá hắn nhất định xong đời. Mau đàn liền biết như thế nào không đắc tội người. Như thế nào có thể ổn định phát tài. Hắn làm chuyện này vệ thành cảm thấy không đáng tin cậy. Lại không có đoạn hắn tài lộ ý tứ. Nhị lão cũng không sao chính là tư vị nhi. Đều cảm thấy mau đàn chiêu số bất chính Lại tưởng tượng hắn chịu kiên định viết thư đã thực hào Tổng so đi trộm đi đoạt lấy tới hảo, Đáng tiếc mau đàn không sinh ở các ngươi này phòng Nếu là tam phòng hắn sẽ không giống cái dạng này Không chuẩn sẽ là cùng nghiên mực giống nhau thông minh hiểu chuyện có hiếu tâm hoa Lão đại hai vợ chồng cho hắn viết thành như vậy cũng không được đầy đủ trách hắn Cha mẹ liền không dạy hắn cái gì thứ tốt Còn trông cậy vào như từ chính mình ngoan Trần thị chỉ nói nhà ta liền trông cậy vào ngươi, nương chờ hưởng phúc của ngươi. Đại lang liền nói đều không nói, quang sẽ trồng trọt. chương 162, thu được mau đàn thuyết minh tình huống thưa từ thả chính diện hồi đáp hắn. Vệ thành liền đem chuyện đó vứt đến sau đầu, càn nguyên 17 năm chú định là bận rộn một năm. Này năm xuân, hoàng thượng sai khiến một đám thi hương chủ khảo, mệnh bọn họ xuất phát chạy tới các tỉnh. Chuẩn bị chủ trì lại một lần khoa cử, tượng một lần chất lượng kỳ thật không tồi, thì rất một đám giống lâm cử nhân như vậy hạt cùng phong. Cũng tuyển ra tốt hơn mầm, Hoàng thượng vẫn luôn thực chú ý tân tiến hàn lâm viện những cái đó. Bao gồm một bảng trực tiếp tiến công quán tuyển đi vào đều ở hắn khảo sát trong phạm vi. Trước kia được vệ thành pha cao đánh giá đường cử nhân hiện giờ liền ở thứ thường quán học tập. Vệ thành từng ở ngự tiền xem qua hắn văn chương, là Hoàng thượng đưa qua. Còn ha ha cười nói cái này đường khiêm rất giống người a Vệ thành tiếp nhận văn chương tinh tế nhìn. Lắc đầu nói. Thần đuổi khoa cử khi. Không này văn thải. Không phải nói văn thải. Là nói trên người kia cổ kính nhi. Hoàng đế hạp một miệng trà. Chậm nói. Chậm đọc hắn mấy năm nay làm văn chương. Xem sự không ngươi thấu. Thắng ở có kia một khang nhiệt tình. Chờ này kỳ tán quán lúc sau. Chậm cho hắn một cơ hội nhìn xem. Quang có kia ý tưởng không đủ. Còn phải có kia bản lĩnh mới được, để bạt ai trọng dụng ai vốn dĩ chính là xem hoàng đế tâm ý. Vệ thành không nhiều tham ngôn, ngược lại nói chút thông chính tư sự tình, đều biết thông chính sự vệ thành ở chính sự thượng không nói tình cảm. Tự hắn đương nha môn ra, ban đầu những cái đó không đem luật lệ xem ở trong mắt quy củ rất nhiều. Sợ a, sợ phạm vào sự lúc sau chẳng sợ chuẩn bị hào thuận thiên phù. Vẫn là sẽ bị người thọc đến thông chính tư đi nếu tâm tồn sợ hãi hành sự tự nhiên sẽ thu liễm mấy năm nay đại quan quý nhân đều quy củ không ít hoàng thượng xem ở trong mắt thầm nghĩ giống vệ thành như vậy năng lực vẫn là quá ít nhiều mấy cái vệ thành hắn liền quá nhẹ nhàng cái khanh ở thông chính tư bốn tái trước hết nhậm hữu thông chính thăng thông chính sử cũng có một năm rưỡi mau hai năm thời gian hoàng thượng nói như thế nào khởi cái này muốn cho ngươi nhiều lưu ý cũng bồi dưỡng đề bạt cá nhân Chấm sẽ không tổng làm ngươi đãi ở một chỗ, bất quá thời gian còn có, sang năm ngươi này giới nhậm mãn, không có gì bất ngờ xảy ra chấm tính toán lại làm ngươi thuận một lần. Hạ giới nhậm mãn bàn lại điều động, đó chính là 4 năm thời gian, vệ thành gật đầu, thần minh bạch, việc này nói rõ lúc sau, Hoàng đế đề ra một khác sự kiện, này một khác kiện liền khó giải quyết đến nhiều, là về Thái tử Hưng Khánh, Thái tử 6 tuổi, chính thức tiến vào thượng thư phòng học tập hiện tại vẫn là tiểu thái giám hầu hạ hoàng đế có nghĩ thầm cho hắn tuyển cái thư đồng phía trước cấp đại hoàng tử tuyển thư đồng kỳ thật không phí quá đa tâm thái tử liền phiền toái đến nhiều chẳng sợ hắn ở hoàng đế trước mặt là một bộ hảo nhi tử diễn xuất người rốt cục quá tuổi trẻ diễn trò làm không được thập toàn thập mỹ tổng hội lơ đãng tiết lộ chân thật ý tưởng này nhi tử miêu hoai gần nhất một năm càng thêm cực đoan tính tình cũng nóng nảy lên lúc này Hoàng đế rất sợ chọn sai thư đồng, làm thái tử hoàn toàn hư rớt, sao nói đều là thân Nhi Tử, năm đó cũng là ở hắn chờ mong chung Giáng sinh, cũng thiệt tình thực lòng yêu thương quá, chẳng sợ phụ tử cảm tình thương đối phức tạp, thân là phụ thân không thể mắt thấy Nhi Tử báo hỏng. Hoàng đế tưởng cứu hắn, nhưng thái tử bất đồng hắn thổ lộ tình cảm, ở trước mặt hắn đều là Tiểu tâm lấy lòng, kia bộ dáng nhìn khó chịu, làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể tìm cái cùng hắn tuổi tác sấp xì thư đồng. Đồng thời cũng là bạn chơi cùng. Mong người này hảo, có thể khuyên thái tử. Đem hắn dẫn hồi chính đạo. Có ý tưởng này lúc sau. Hoàng đế đem đại thần trong nhà cùng thái tử tuổi tác sấp xì toàn liệt một lần. Xem xuống dưới nhất chọn người thích hợp là ai. Là tam phẩm thông chính sử vệ thành trong nhà lão nhị vệ huyên. Hắn do thái tử tiểu một chút. Nghe nói tính tình đặc biệt hảo. Thực ổn được, cũng không suốt ruột. Lại nghĩ đến vệ ngạn kia thông minh kính nhi. Hắn đệ đệ có thể kém. Hoàng đế cảm thấy chỉ hắn tới làm bạn đọc không chuẩn còn có thể cứu một cứu. Tùy ý hưng khánh như vậy tự do sinh trưởng đi xuống. Lại quá hai năm thật liền phải không được. Đương nhiên cũng không riêng gì nguyên nhân này. Còn có chính là hoàng đế chuẩn bị lập kế hoàng hậu. Tông nhân phủ bên kia tới khuyên qua hắn. Nói nguyên hậu băng rồi lúc sau. Các vị đại thần vì đỡ nữ nhi thượng vị. Đấu đến vui mừng, hoàng thượng đã trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lời, nên thu hồi tới quyền lực đều không sai biệt lắm, tới rồi lập hậu thời cơ, tiếp tục kéo đi xuống, hậu cung vô chủ phi tần tranh chấp, này không phải sự tình tốt, hoàng đế cũng cảm thấy không sai biệt lắm, là nên tuyển cái sau đó, chuyện này đối hưng khánh xác định vững chắc lại là một vòng kích thích. Hắn hiện tại liền phi thường bất an, lại có kế hoàng hậu, lại không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Lập hậu chuyện này cố tình kéo đến không được, hoàng đế đến chấn an hưng khánh, không thể từ hắn tự xa ngã, vệ thành bị coi là là ngự tiền đệ nhất nhân, làm đế vương tâm phúc, hắn tam phẩm quan đương đến so nhất phẩm quan to huy phong. Chỉ con của hắn cấp hưng khánh làm bạn đọc nói, hưng khánh tổng nên biết hắn phụ hoàng vẫn là coi trọng hắn. Hắn nên tranh đua, sai khiến tâm phúc đại thần ra như tử làm hoàng tử thư đồng kỳ thật nguy hiểm rất lớn. Hoàng đế dám sinh cái này ý niệm thuần túy là kiến thức quá vệ thành cùng hắn trường tử vệ ngạn đầu óc bao gồm nhân phẩm tác phong. Tin tưởng bọn họ minh bạch tự thân lập trường, biết nên vì ai suy nghĩ thế ai phân yêu. Hoàng đế đề ra thái tử thư đồng sự, nói, trẫm xem vệ huyên không tồi, trẫm trong lòng hướng vào hắn, trông cậy vào hắn có thể cho thái tử một ít chính diện tích cực ảnh hưởng. Cái khanh nghĩ như thế nào, thiệt tình lời nói sao, tưởng cái gì liền nói cái gì. Chẳng bao lâu trách tội quá ngươi. Vệ thành quả nhiên nói. Đứng ở làm phụ thân lập trường. Thần đau lòng cốt nhục. Tự nhiên không muốn. Đứng ở làm người thần lập trường. Mãn kinh thành không còn có ai so vi thần càng minh bạch hoàng thượng khó xử. Thái tử bên kia xử lý không tốt đích xác xấu hổ. Xuất phát từ yêu quý. Hoàng thượng không dám quá mức coi trọng. Cũng không dám khinh thường. Tưởng tuyển cá nhân phẩm ngay thẳng thư đồng hy vọng có thể ảnh hưởng đến thái tử là nhân chi thường tình. Vi thần trong lòng lo lắng tiểu tử vụng về. Tiến công lúc sau làm không tốt. Chịu qua ai phạt chịu khổ. Nhưng lại tưởng tượng, nhân sinh tổng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Làm phụ thân hộ không được hắn cả đời. Làm hắn đi trải qua một ít cũng là rèn luyện. Cả chiều văn võ bên trong. Nhất hiểu biết hoàng đế chính là vệ thành. Hắn nghe được ra hoàng đế là thiệt tình lời nói vẫn là vui đùa. Lúc này cùng mấy năm trước cấp đại hoàng tử tuyển thư đồng bất đồng Hoàng thượng là nghiêm túc ở suy xét loại này khả năng Trưng cầu vệ thành ý tư cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu Sẽ nói ra, hắn cơ bản liền suy xét hảo Kỳ thật không có gì lựa chọn đường sống Vệ thành cũng không trách hoàng thượng đề việc này Chính mình là làm phụ thân Cha sao liền không có không vì nhi tử suy nghĩ Hoàng thượng là vì thái tử Thái tử hiện tại không tốt lắm hắn sợ tuyển cái thư đồng cũng không tốt, vậy hoàn toàn không cứu. ngẫm lại tuyên bảo mới năm tuổi, liền phải gánh vác vì hoàng thượng khuyên thái tử trọng đại sứ mệnh. tiểu tử thối là không ngốc, chẳng qua liền hắn kia lười kính nhi, thật trông cậy vào được với sao? nghĩ đến nhà mình cái kia có thể một câu biểu đạt rõ ràng tuyệt không nói để nhị câu nhi tử, vệ thành có chút rối rắm. hoàng đế vẫn luôn ở chú ý hắn, xem hắn bày tỏ lòng trung thành đột nhiên rối rắm lên. Hỏi hắn suy nghĩ cái gì? Vệ thành thở dài. Thần phía trước cùng hoàng thượng nói qua. Trong nhà nhị tử trời sinh tính lười nhác. Lúc ấy không mặt mũi nói quá minh bạch. Vệ huyên hắn là cái có thể ngồi không chạm có thể đi không chạy. Như phi tất yếu hắn liền mở miệng đều lười đến. Thần sợ hắn gánh không dậy nổi trọng trách. Hoàng đế chưa thấy qua vệ thành nói loại này đồ lười. Còn khá tò mò. Chẫm tin tưởng ngươi trong phủ gia giáo. Từ xem xem đi. Thật không thích hợp lại nói, hắn lại khai tôn khẩu, làm vệ thành ra cung lúc sau cũng không cần sốt ruột hồi nha môn. Hồi phủ đi đem việc này cùng trong nhà nói nói, vệ thành lĩnh mệnh đi trở về, xem hắn canh giờ này trở về. Cả nhà đều thực hiếm lạ, hỏi là có việc gấp A, mới từ trong cung ra tới, có sự tình muốn cùng cha mẹ còn có mật nương ngươi nói. Vệ thành đến đại sảnh ngồi xuống, ngồi xuống lúc sau hỏi tuyên bảo đâu, luyện tự đi đi. Phía trước người khác tiểu dùng sa bàn. Hiện tại không sai biệt lắm. Cầm bút ổn tay kính nhi cũng đi lên. Gần nhất đi theo nghiên mực luyện tử. Mỗi ngày đều phải viết thượng hai thiên. Khương mật hồi xong lời nói. Nếu mày hỏi. Tướng công ngươi lúc này nhắc tới tuyên bảo. Chẳng lẽ sự tình cùng hắn có quan hệ. Nhị lão đều cảm thấy không có khả năng a Năm tuổi hoa có thể có chuyện gì. Vệ thành nói. Hoàng thượng cố ý chỉ tuyên bảo tiến công đi làm thái tử thư đồng. Khương Mật vốn đang tính nhẹ nhàng, nghe xong lời này, mãnh một chút tay đều siết chặt, Thư Đồng là có ý thứ gì? Thư Đồng sao? Vệ Thành lắc đầu, không phải Thư Đồng, Thư Đồng sống có tiểu thái dám làm, Thư Đồng là cùng trường, bồi thái tử cùng nhau đọc sách, các hoàng tử tại đây số tuổi phần lớn ham chơi, đi học không nhất định dụng tâm, thượng thư phòng tiên sinh không dám trực tiếp mắng hoàng tử không học giỏi. Loại này thời điểm liền sẽ mắng Thư Đồng, mắng chính là Thư Đồng. Lại là cấp hoàng tử nghe, từ đồng chính là bồi hoàng tử đọc sách thế hoàng tử chịu quá người. Vệ phụ, ngô thị và khương mật, này không phải đạp hư người sao. Chỗ tốt cũng có, thượng thư phòng tiên sinh giáo đến hảo, là khắp thiên hạ tốt nhất, quốc tử giám đều xa không kịp hắn, kia cũng không thể làm chúng ta bảo đi ăn cái này khổ à. Hắn không giống hắn ca rào hoạt rào hoạt, hắn kia thành thật tính tình tiến công đi không được có hại. Nếu là còn có càng tốt lựa chọn, Hoàng thượng nhất định sẽ không chỉ hắn. Hoàng thượng cũng có khó xử. Việc này đã định ra tới lại nói ủ rũ lời nói cũng sửa đổi không được. Ta lúc này trở về chính là phụ mệnh trở về thông chi trong nhà. Làm vệ huyên chuẩn bị lên. Vệ thành cũng an ủi người trong nhà. Kỳ thật không cần quá mức lo lắng. Trong cùng mỗi người đều là xem người hạ đồ ăn đĩa. Ta còn phải mặt bọn họ liền sẽ không đi tìm ta như tử phiền toái. Làm bạn đọc liền đuổi kịp nha môn làm việc giống nhau. Sáng sớm đi, buổi chiều hồi, học đồ vật rất nhiều. Không riêng gì văn khóa còn có võ khóa. Hắn nếu có thể học đi vào đối tự thân rất có bổ ích. Quá mấy năm không chuẩn so với hắn ca năng lực. Nghe nói đường cha phá lệ ở ban ngày đã trở lại. Hai huynh đệ tạm dừng xuống tay sự tình. Cùng lại đây muốn nhìn một chút. Vừa lúc nghe đến đó. nhiên mực mặt đen. Có loại chuyện tốt này như thế nào không cho ta đi bảo không vui ta vui a trong cung ta đi qua thật nhiều trở về địa phương cũng thuộc khương mật vẫy tay làm hai người bọn họ tiến vào hai huynh đệ một trước một sau tiến vào cấp tổ phụ mẫu cùng cha mẹ thỉnh an ở không vị ngồi hạ khương mật hỏi hắn có biết hay không thư đồng là làm gì đó bồi hoàng tử đọc sách a bằng không còn có thể là làm cái gì biết ngươi còn dám đi thư đồng là đi phụ trợ hoàng tử không phải cho ngươi đi trong cung ra vẻ ta đây nhiên mực tỏ vẻ hắn cũng có thể phụ trợ hoàng tử, còn không phải là trang bối, ai sẽ không đâu? ta không riêng sẽ trang bối, ta còn có thể trang đến tươi mát tự nhiên, bảo đảm đem hoàng tử phụ trợ đến thoải mái dễ chịu. nhiên mực vẻ mặt chờ mong, tưởng đem cái này bái danh sư cơ hội tranh thủ lại đây. vệ thành nghiêng hắn liếc mắt một cái, làm đừng nghĩ. hoàng thượng khâm điểm tuyên bảo, liền không thấy thượng ngươi, ta chỗ nào không tốt? ngươi số tuổi lớn, ngươi hiện tại cái gì trình độ, lại đào trở về trọng đầu học khởi ngươi cảm thấy thích hợp. nhiên mực đáng tiếc a, hắn vẻ mặt đáng tiếc, ủy khuất nói như thế nào ta lúc trước không này chuyện tốt. vệ thành mang trà lên chén chậm gì gì uống một ngụm, nói cho hắn vốn dĩ có đại hoàng tử cùng ngươi tuổi sắp xỉ, lúc trước hoàng thượng cùng ta đề qua, ta cử vì sao a, thượng thư phòng chỗ nào không hảo cha ngươi còn trướng mắt việc này khương mật là biết đến, giúp đỡ nói cha ngươi không phải khinh thường thượng thư phòng, là sợ ngươi tiến công đi gặp rắc rối. ngươi nói nhiều, lá gan cũng quá lớn. năm sáu tuổi lúc ấy lại không hiện tại hiểu chuyện, rất sợ ngươi thọc ra cái sọt. nhiên mực mới gật gật đầu. hắn nhìn về phía an tĩnh ngồi ở một bên đệ đệ, nói như vậy bảo còn rất thích hợp. lời nói thiếu, không làm ầm ý. sao tưởng đều không thể gặp rắc rối? khương mật nói. Chỉ sợ hắn cùng thái tử không hợp, còn có chính là người đệ đệ tính tình này, gặp gỡ sự chỉ sợ có hại, hắn không yêu giải thích, nói rõ ràng là chuyện của hắn, vệ huyên lại có thể ngồi đến ổn định vững chắc nghe. Nghe đến đây mới an ủi nói, nương đừng lo lắng, người mới 5 tuổi, liền phải tiến công đi lại, nương như thế nào có thể không lo lắng, nếu là người ca ăn mệt còn biết biện dài, biết cáo chàng, sẽ nghĩ biện pháp hố trở về ngươi nửa ngày không một câu chẳng phải là nhậm người khác đổi trắng thay đen nhiên mực không đồng ý Nói nếu là hắn sẽ không có hại Khương mật làm hắn câm miệng Ngồi xong nghe không cần chen vào nói Lại về quá khứ xem tuyên bảo Liền nghe vệ huyên nói sẽ không có hại Người tưởng tiến công đi học tập Tưởng cha người nói cho thái tử làm bạn đọc chính là đi thay người chịu quá Người vẫn là muốn đi Ta tưởng trong công tiên sinh giáo đến hảo nhân mực nghe cũng nhạc a chụp huynh đệ bà vai khen hắn giác ngộ cao cách ngôn đều nói ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân cha chính là khổ lại đây ta cùng đệ đệ liền quá ngọt bảo ngươi vào cung nhưng đến hào hào học tuyên bảo gật đầu là phải hào hào học tranh thủ vượt qua đại ca xem bọn họ huynh đệ như vậy là quan mặt trên mị lão bao gồm đương nương khương mật tâm hào mệt thật là người tiểu không biết sầu xem phu nhân vẫn là không có hoàn toàn yên tâm Vệ thành bắt tay đáp qua đi, yên tâm đi, liền tính sẽ gặp được một ít phiền toái. Ra không được xử, hoàng thượng nếu cùng ta đã mở miệng, tổng muốn hộ hắn an toàn. Ai không biết ta cùng phu nhân phu thê tình thâm, phu nhân chỉ cho ta sinh dục nhị tử một nữ. Cái nào đều là bảo, thiệt hại không được, khương mật gật gật đầu. Hỏi yêu cầu cho hắn chuẩn bị cái gì, có phải hay không nên tân chế một ít siêm y, còn có sách vở linh tinh, thượng thư trong phòng cái gì đều có. Người khác đi là được, chờ lát nữa ta còn muốn hồi nha môn, Người chăm sóc Phúc nữ." Làm Trương ma ma đàng ra tay tới cùng hắn nói một câu trong cung chú ý. Trương ma ma ban đầu ở trong cung giáo quy củ, cái gì đều rõ ràng. Trương ma ma lĩnh mệnh đi dậy, trở về cùng Khương Mật cùng Ngô thị hồi bẩm nói không thành vấn đề. Nhị gia so cái nào đều thích hợp ở trong cung hành tẩu. Ta nói những cái đó giảng một lần hắn liền nhớ kỹ, không cần lặp lại. Người thông minh hơn nữa không nhiều lắm ngôn ngữ, loại này nhất không dễ dàng trêu trọc thị phi, vẫn là ở nhà tự tài, ở nhà mình hắn là chủ tử, ra vào có người hầu hạ, vào cung liền thành nô tài, cấp thái tử làm bạn đọc nơi nào là dễ dàng như vậy sự Thái tử làm được không tốt, hắn không được bị phạt. Trương ma ma nói, nếu là hoàng hậu không băng, nàng nhà mẹ đẻ cũng hào hào, kia thái tử là không hào hầu hạ. Hiện giờ thái tử không có tùy hứng thư bản, hẳn là sẽ hăng hái nỗ lực, không chỗ dựa lúc sau, dù sao cũng phải làm hoàng thượng xem trọng liếc mắt một cái mới có thể ở trong cung cầu sống. Trong cung không có kẻ ngu dốt thái tử sẽ không hồ nháo, chiếu nô tài xem, lấy lão ra ở ngự tiền được yêu thích trình độ, thái tử bao gồm thượng thư phòng tiên sinh đều sẽ không cấp nhị ra nan khang. Nếu là qua, nháo đến hoàng thượng trước mặt, ai chịu khổ không nhất định, đừng nói khó xử. Thái tử chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp mượn sức làm vệ huyên cùng hắn một lòng đi. Hắn không chỗ dựa, nếu là đi cấp mặt khác hoàng tử làm bạn đọc, kia nàng còn sẽ để điểm nhị ra vài câu. Là thái tử liền tỉnh rất nhiều sự, hủy dung phá tướng kế thừa không được đại thống. Người khác nhiều lắm phiền hắn vẫn luôn chiếm chữ quân chi vị. Không ai thật lấy hắn đương uy hiếp, sẽ không cảm thấy vệ gia liền chạm hắn phía sau. Sau lại hoàng đế liền tuyên bố hai việc, một kiện là lập hậu, Lại có chính là làm vệ huyên đi thượng thư phòng bồi thái tử đọc sách. Này lưỡng đạo ý chỉ trước sau chân phát đi xuống. Các đại thần lập tức minh bạch hoàng đế ý tứ. Ý tứ là chẳng sợ lập kế hoàng hậu. Hoàng thượng trong lòng vẫn là có thái tử vị trí. Nếu không sẽ không làm vệ thành nhi từ tiến công đi thư đồng. Hắn làm trong cung người ước lượng điểm. Chẳng sợ gió chiều nào theo chiều ấy cũng đừng quá mức. Vệ huyên cứ như vậy bắt đầu rồi hắn vỡ lòng chi lộ. Từ năm tuổi nhiều ngày Thiên cùng hắn cha một đạo ra cửa. Thiên không lượng người đã ở thượng thư phòng ngồi xong. Xem Thiên sinh không có tới. Người khác còn ở châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm. Hắn đã trải lên giấy tuyên thành bắt đầu luyện tử. Ở trong cung đọc sách chính là hào. Giấy và bút mực mọi thứ đều là cống phẩm. Còn có thể tùy tiện dùng. Không cần tiết kiệm Hắn mỗi ngày đều hận không thể nhiều viết một chút. Luôn có loại nhiều viết nhiều kiếm cảm giác. Vệ huyên ở luyện tử. Thái tử ngồi ở hắn bên tay trái, nhìn chằm chằm hắn kia phương nhìn trong chốc lát, hắn làm thái tử thư đồng tiến thượng thư phòng có hai ngày. Cùng thái tử kỳ thật không thân, vệ thành hai cái nhi tử một cái so một cái kỳ ba. Đại mỗi lần tiến cung cũng chưa đem chính mình đưa người ngoài. Cùng hoàng thượng thân thiết thật sự, hắn cái kia vuốt mông ngựa thủ pháp trong cung hiếm khi có người theo kịp. Đến nỗi cái này, hắn là cùng nhau đọc sách vài người bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Đồng thời nhất trầm ổn, không có việc gì liền đang xem viết tự nhi, lại không nâng quai hàm tưởng sự tình, lời nói rất ít, thái tử biết được hắn phụ hoàng lập kế hoàng hậu, cảm thấy trời sập, sau lại nghe bên người người ta nói phụ hoàng trong lòng có hắn, mới có thể đem nhất được sủng ái đại thần ra con vợ cả sai khiến cho hắn làm bạn đọc. Đây là ở chương hiền sủng ái, cũng là cho trong cung nô tài nhắc nhở nhi. Thái tử không cảm thấy thật cao hứng, đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì biết vệ huyên phụ thân vệ thành là chính tam phẩm thông chính sử là ngự tiền đại hồng nhân, thái tử cấp vệ huyên sắc mặt khó được hảo vốn dĩ cho rằng chính mình đều như vậy, hắn hẳn là chủ động điểm tới kỳ hảo kết quả người chính là thuần túy lấy thượng thư phòng đương học đường, là tới đọc sách tới, đợi một ngày hai ngày ba ngày, vệ huyên trừ bỏ cho hắn thỉnh an, ngày thường một câu nhiều nói đều không có, thái tử thiếu kiên nhẫn, hôm nay sở hữu khóa đều thượng xong. Vệ huyên kết thúc hắn một ngày thư đồng công tác, thu thập hảo án thư chuẩn bị chào hỏi chạy lấy người. Đã bị thái tử gọi lại, bổn thái tử chuẩn ngươi đi rồi. Vệ huyên ánh mắt ý bảo, thỉnh hắn có chuyện nói thẳng, Hưng khánh chính là nhất thời xúc động đem người gọi lại. Thật không biết nên nói gì, hắn buồn trong chốc lát, nói còn muốn luyện nữa trong chốc lát tự làm vệ huyên bồi, nga, vậy được rồi, đáng tiếc nương còn làm sao bếp nấu canh. Trở về chậm không đuổi kịp mới mẻ. Tuyên bảo trong lòng nhớ thương canh. Viết chữ thời điểm còn nuốt hạ nước miếng. Lúc này thượng thư trong phòng đã không có người khác. Thái tử quay đầu hỏi hắn. Người có phải hay không không tình nguyện làm ta thư đồng. Người cũng khinh thường ta. Tuyên bảo trong lòng đều là cuồn cuộn canh. Viết trên giấy cũng là canh. Chính canh, đột nhiên có người cùng hắn đáp lời. Hắn chiều thanh âm truyền đến phương hướng ngoái đầu nhìn lại. Nói không nghe rõ. Thái tử cảm thấy này lùn đôn tử căn bản không đem hắn xem ở trong mắt mặt đều đen vừa rồi còn nói ta lại biến trở về bổn thái tử ngươi là khinh thường bổn thái tử sao tuyên bảo mặt vừa nhíu tiếp theo nhìn về phía thái tử bên cạnh người thái tử đi theo xem qua đi đó là hắn bên người thái giám người đi ra ngoài chờ nô tài há có thể làm điện hạ lạc đơn này vạn nhất như thế nào người cảm thấy vệ đại nhân trong phủ nhị công tử sẽ đối bổn thái tử bất lợi. Đi ra ngoài, thối lui chút, tiểu thái dám nói hai tiếng nô tài không dám, mới lui ra ngoài, cái này không người khác. Tuyên bảo mới nói, ngươi trừ bỏ xuất thân ở ngoài, cũng không có gì đáng giá ta xem trọng. Đừng tổng cảm thấy chính mình bất hạnh, ngày nóng không chịu nhiệt hàn thiên không chịu đông lạnh ăn ngon hảo xuyên còn có nô bộc thành đàn. Rốt cuộc có cái gì bất hạnh, cảm thấy ông trời thực xin lỗi ngươi thời điểm như thế nào không nhìn xem những người khác. Ngươi đánh tiểu cẩm y ngọc thực. Người khác đánh tiểu vì nô vì tì. Hưng khánh thức điên. Người lấy bổn thái từ cùng tiện dân làm so. Tuyên bảo đen nhánh một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Nói. Người nếu là như vậy thường. Chẳng sợ không chịu quá thương hoàng thượng cũng sẽ không hướng vào ngươi. Cha ta nói. Hoàng thượng là nhân nghĩa chi quân. Yêu dân như con. Sẽ không thích nghe ngươi miệng đầy tiện dân. Người khinh thường bổn thái từ còn tiến công tới thư đồng. Trong công tiên sinh giáo đến hảo. Ta ca nghe nói ta muốn vào công thực hâm mộ. Này người một nhà thật con mẹ nó không phải đồ vật. Kia vệ ngạn liền không phải cá nhân. Bởi vì hắn các hoàng tử chịu quá nhiều ít trắc chờ. Cái này vệ huyên cũng là cái làm giận ngoạn ý nhi. Thái tử miến răng miến lợi hỏi ngươi không sợ bổn thái tử xử lý ngươi. Tuyên bảo là thật sự không thích mở miệng. Hắn khó được nói nhiều như vậy lời nói. Hắn nói, ngươi cùng hoàng thượng nói đi. Xem Hoàng thượng tin hay không, nói thật không phải ta khinh thường ngươi, là ngươi không có gì địa phương có thể làm người để mắt. Ngươi bị thương không phải người khác làm hại, nhưng ngươi trách tội người khác. Hoàng thượng tổng vì ngươi nhọc lòng, nhưng ngươi không trái lại nhớ thương quá hắn lão nhân ra. Hoàng thượng ngàn chọn vạn tuyển chỉ ta cho ngươi làm thư đồng. Từ ngươi ánh mắt ta liền biết, ngươi căn bản không cảm nhận được người khác dụng tâm lương khổ. Coi như ta là năm tuổi ngốc tự hào lừa gạt ngươi tưởng lung lạc ta, bởi vì ta cha ở ngự tiền có thể nói thượng lời nói. Người chỉ cần ở ta nơi này cùng ta bán thảm, ta tin trở về nói cho ta cha. Cha ta biết lúc sau là có thể nói cho hoàng thượng. Người đạp hư người khác một mảnh tâm ý, dựa vào cái gì làm người để mắt. Điện hạ hỏi xong sao, hỏi xong ta phải đi về. Vệ huyên giống như không biết hắn nói nhiều dọa người nói. Hắn liền sắc mặt cũng chưa biến quá, thái tử tức giận đến không nhẹ. Mắt đều khí đỏ, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. bổn thái tử mất thế, tùy tiện cái nào đều có thể dẫm ta một chân. Phụ hoàng làm ngươi tiến cung tới làm bạn đọc, kết quả liền ngươi cũng khinh thường ta. Khinh thường cũng đừng tới. Ngươi lan a vệ huyên hành lễ, quả thực phải đi. Thái tử tức giận đến phát run, sao khởi cái chặn giấy liền phải ném hắn. Không quăng ra ngoài tuyên bảo lại dừng lại động tác nhìn qua. Chẳng sợ điện hà có khó xử, hoàng thượng là cha ngươi. Người đối với ngươi cha không thật, chỉ nghĩ hống hắn lừa hắn từ hắn nơi đó tắc muốn chỗ tốt. Như vậy sớm hay muộn bị vạch trần, đến ngày đó hoàng thượng thất vọng rồi liền sẽ không lại quản ngươi. Làm người vẫn là chân thành một chút, ngươi sợ hãi liền nói cho hoàng thượng ngươi sợ hãi, có cái gì không thể nói. Vệ huyên nói xong này đoạn, thái tử không như vậy khí, hắn nhìn chằm chằm cái này lùn đôn từ nhìn nửa ngày, Hỏi. Ta nghe nói cha mẹ ngươi phi thường ân ái, cha ngươi liền cái thiếp thất đều không có, khó trách ngươi như vậy thiên chân, ở trong cung mặt không chơi tâm cơ là sống không nổi. Điện hạ khả năng không biết, trước kia cũng có rất nhiều người đối cha ta nói, giống hắn làm như vậy sự sẽ không có kết cục tốt. Nói qua lời này thi thể đều lạnh, cha ta còn hào hào, ngươi xem trọng chính mình, cũng xem thường hoàng thượng, hoàng thượng nếu muốn hộ ngươi, liền nhất định có thể hộ được. Cha ta hắn chính là hoàng thượng cháo người, to gan lớn mật thư đồng đi rồi, hắn về nhà đi, thái tử còn ở thượng thư phòng tĩnh tỏa thật lâu, tiểu thái dám chờ không được tiến vào tìm hắn, hỏi điện hạ có phải hay không hồi hiệt phương điện đi. Thái tử mặc không lên tiếng đứng lên, tiểu thái dám lại hỏi, vệ ra thiếu ra cùng điện hạ nói gì đó, điện hạ giống như không rất cao hứng, thái tử không trả lời hắn, hỏi ngược lại, phụ hoàng bao lâu không tới hiệt phương điện xem ta. Nhưng có 10 ngày, trước kia mỗi cách 3 năm ngày đều sẽ tới một lần. Có lẽ là chính vụ bận rộn, Hoàng thượng trăm công ngàn việc A Điện Hạ, không đúng đối với ta thất vọng rồi. Này đầu thái tử lâm vào trầm tư, kia đầu thuyên bảo bước ra chân ngắn nhỏ ra cung, đi ra ngoài liền thấy chờ ở cửa cung cha. Phụ tử hai cái song song đi, về nhà đi, trở về trên đường vệ thành hỏi hắn, hôm nay cái như thế nào chậm một ít, thái tử làm ta bồi hắn luyện tử. Còn đưa ngươi gặp gỡ sự không có việc gì liền hào, nghe được lời này tuyên bảo dừng lại, hắn nghiêng nghiêng đầu, ngưỡng mặt chiều vệ thành nhìn lại, kỳ thật thái tử cũng không phải thật sự tưởng luyện tử. Hắn tưởng kịch bản ta, làm ta hủy đi đài, ta nói hắn, nói như thế nào, liền cùng đại ca nói ta như vậy nói, vệ thành, thái tử cái gì phản ứng, hắn muốn thu thập ta, ta nói liền hai ta ở, ngươi liền nhân chứng cũng chưa. Hoàng thượng có thể tin ngươi mới là lạ. Vệ thành trên chán gân xanh thình thịch, bên đường liền tưởng tấu hắn mong, tuyên bảo nói, không phải cha ngươi nói. Ngươi nói hoàng thượng làm ta tiến công đi làm bạn đọc là trông cậy vào ta có thể cho thái tử điện hạ một ít chính diện tích cực ảnh hưởng. Ngươi đây là ảnh hưởng, đúng vậy, nãy nói, có loại nhân sinh tới thiếu thu thập, hảo ngôn hảo ngữ hắn không chịu nghe, vắng hắn mới nghe được tiếng. xem hắn như vậy không ít người đi khuyên quá không cũng chưa dùng, ta liền mắng hắn, nhìn hiệu quả còn khá tốt. Chương 163. Nghe nói nhà mình cái này tiến công làm bạn đọc còn dám bình lui tà hữu giáo dục thái tử. Vệ thành cảm thấy vệ ngạn cùng vệ huyên sớm hay muộn hù chết bọn họ lão phụ thân. Vẫn là khuê nữ chi kỷ, nhi tử là nháo tâm tới, phụ tử hai cái một đạo hồi phủ. Hồi phủ lúc sau Nghiên Mực liền lôi kéo đệ đệ hỏi hắn ở trong cung học cái gì. Tuyên bảo phủng chén nhỏ ăn canh, hai chén xuống bụng mới ứng đại ca hai tiếng, hắn lúc này một chút không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ ngồi xuống hào hào nghỉ một lát, mới vừa rồi xem thái tử như vậy, một cái không nhịn xuống, nói quá nhiều, vệ ra bên này trước nay đều là thượng từ hạ hiếu cả nhà hòa thuận. Không quan tâm đại tiểu nhân đều không thích lấy thân tình tính kế này a kia, thái tử về điểm này tâm tư, không làm hắn nhìn thấu cũng thế nhìn thấu lúc sau liền rất không thoải mái người khác đều biết hoàng thượng bận tâm thái tử đầy hứa hẹn hắn làm tính toán thái tử không hề phát giác thường xuyên tàng không được kia một thân lệ khí vệ huyên thường xuyên nghe người trong nhà nói nhân sinh chính là lên lên xuống xuống ai đều đừng nghĩ thuận buồm xuôi gió thái tử tuổi nhỏ phùng khó hủy dung phá tướng thật là đại bất hạnh lại tưởng tượng hắn lại bất hạnh vẫn là hoàng đế nhi tử Hoàng đế Nhi tử đều cảm thấy nhật tử vô pháp quá. Kia đầu thai ở nông thôn bần hộ đâu. Nghĩ chính mình chẳng sợ ngồi ở chữ quân vị trí thượng chỉ sở cũng đăng không được cơ. Trong lòng có thể là có hụt hẫng. Vệ huyên cũng mang nhập nghĩ nghĩ. Hiện giờ cha năng lực đại, Của cải cũng là càng ngày càng dày. Hắn cùng đại ca chi gian liền sẽ không cho nhau không quen nhìn. Nghĩ muốn cái gì ngươi bằng bản lĩnh cầm đi. Không bản lĩnh cũng đừng trách ngươi cha không cho ngươi. Gia sản lại không phải ngươi tránh, như thế nào nhất định liền thế nào cũng phải cho ngươi. Tuyên bảo ái cân nhắc chuyện này, tưởng tượng liền dễ dàng thất thần, hắn cùng nghiên mực nói không hai câu, không tự giác lại như đi vào cõi thần tiên, bên kia, vệ thành vừa rồi đem sự tình nói cho phu nhân nghe. Giảng này hai cái tiểu tử thúi đều là không bớt lo, còn nói hắn lời nói thiếu không chiêu thị phi, ta là chưa thấy được hắn nói nhiều thời điểm. Khương Mật Dương mắt chiều nhi từ kia phương nhìn lại, xem hắn lão thần khắp nơi, nói bảo hắn trong lòng nên có dự tính, tướng công yên tâm. Vệ Thành chưa theo tiếng Khương Mật lại nói, Tả Hữu đã giống như vậy, nhìn xem đi, không chuẩn không phải chuyện xấu. Khương Mật tin tưởng nhà mình này hai cái đều là tiểu nhân tinh, không hạt gây chuyện, lại tưởng tượng cũng không có làm ác mộng, không muốn quá mức lo lắng. Vệ Thành đem việc này trong lòng thả hai ngày. Không gặp có hư manh mối, mới buông tâm, tuyên bảo vẫn là như vậy thành thành thật thật làm hắn thư đồng. Trừ bỏ tiên sinh yêu cầu đọc ra tiếng thời điểm, bình thường hắn lời nói đều thiếu, nào còn có ngày đó nói được thái tử á khẩu không trả lời được bóng dáng. Tuyên bảo nhớ rõ hắn cha theo như lời, thư đồng là tới làm bạn cập phụ trợ hoàng tử hơn nữa thay người chịu quá. Hắn đầu óc hảo, học được kỳ thật thực vững chắc, liền không khoe khoang, không gặp hắn nói bốc nói phét quá. Hoàng thượng có rảnh sẽ tới thượng thư phòng tới. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy vệ huyên liền cảm giác vệ ra lão nhị cùng hắn ca một chút cũng không giống nhau. Nói như thế nào đâu. Vệ ngạn là chỉ cần hắn ở. Liền sẽ không bị người bỏ qua. Vệ huyên phản tới. Hắn không mở miệng ngươi thường xuyên chú ý không đến có người này. Nghĩ đến vệ thành vui đùa nói. Đường ca ca có thể là đem huynh đệ nói cùng nhau nói. Nhà hắn con thứ hai lời nói đặc biệt thiếu. Trước kia có thể một ngày không hé răng, muội muội sinh ra lúc sau hào chút, nhưng cũng là có thể không mở miệng tận lực không khai. Hoàng thượng nhìn tuyên bảo luyện tử, người mới học đều như vậy, đề bút chính là ngốc thô hắc, hắn viết đến lại rất ngay ngắn, ngay ngắn, nhìn phi thường dụng tâm. Xem qua vệ huyên trình độ, hoàng thượng cường điệu quan tâm thái từ tình hình gần đây. Nhìn cùng phía trước không sai biệt lắm, biến hóa phảng phất cũng có một chút. Hắn phía trước thấy phụ hoàng luôn là thật cẩn thận ở lấy lòng. Gần nhất có chút do dự. Này do dự ngược lại làm người chân thật chút. Hoàng thượng dò hỏi thái giám tổng quản. Hỏi hắn vệ huyên lên làm thái tử thư đồng lúc sau làm cái gì. Thái giám tổng quản có trong chốc lát không hé răng. Hoàng thượng quay đầu chiều hắn nhìn lại. Hắn mới cong lưng nói. Hồi hoàng thượng lời nói. Nghe nói không đặc biệt làm cái gì. Hắn cùng thái tử ở chung như thế nào. Hoàng thượng thứ tội. Nô tài nghe thuộc hạ nói, vệ gia nhị công tử cùng hắn đại ca là hoàn toàn tương phản cái loại này. Không có việc gì tuyệt không sẽ mở miệng nói một lời. Mỗi ngày cùng điện hạ đối thoại không vượt qua 5 câu. Bên trong còn có ít nhất 2 câu là ở thỉnh an. Thái tử là cái gì biểu hiện? Này nô tài sao có thể nói rất đúng. Nói không tốt, nói không hảo ngươi liền xử cá nhân đi hỏi một chút. Xem thái tử đối vệ huyên vừa lòng không, vẫn là đổi cái những người khác tới. Thái giám tổng quản khiến người đi, sau lại nói cho hoàng thượng. Thái tử cảm thấy khá tốt, còn khen hắn kiên định ổn trọng không làm ầm ý. Vệ Thành biết được cái này tình huống thời điểm có điểm hoảng hốt, thầm nghĩ Thái tử điện hạ thật đúng là cái thiếu mắng chủ. Làm vệ huyên hắn huấn một đốn thế nhưng cảm thấy khá tốt. Vệ Thành còn ở cân nhắc Thái tử, hoàng đế đã nhắc tới một khác sự kiện hôm qua nhi có người hướng chẫm nơi này để hai quyển sách. chẫm phiên phiên nhìn quen mắt. Hoàng đế lấy ra sách, hỏi vệ thành có biết hay không cái này, vệ thành vừa thấy, nhưng còn không phải là quen thuộc vệ đại nhân truyền kỳ. Hoàng đế nhìn chằm chằm xem hắn phản ứng, chỉ thấy hắn vẻ mặt giờ khóc giờ cười, cái khanh xem qua, bên trong viết nhưng là thật. Vốn dĩ việc xấu trong nhà không lo ngoại dương, nếu Hoàng thượng muốn biết, thần liền ăn ngay nói thật, sách này thần xem qua, sớm mấy tháng liền xem qua. Trước hết là Tốc Châu bên kia thời trước cùng trường nhờ người đưa tới. Lúc ấy chỉ phải một sách, thu được về sau thần lật xem, cùng tự thân trải qua đối ứng được với, lại xem người viết dùng tên giả, phỏng đoán là vị nào đồng hương viết, vì thế còn riêng truyền tin về quê trưng cầu. Hoàng đế liền cùng nghe bát quái dường như, hỏi hắn kết quả đâu, biết là ai viết, như thế nào không giao trách nhiệm đình chỉ, còn từ hắn tiếp tục, vệ thành rất muốn đỡ chán. Hắn tràn đầy bất đắc dĩ nói, sau lại thua được hồi âm, nói là đại cháu trai ở huynh tẩu đồng ý dưới đề bút sáng tác. Viết cái này gần nhất hoàn nguyên cái chân tướng, thứ hai khích lệ bần ra học từ khắc khổ đọc sách. Tam tới là đại cháu trai cảm thấy khoa cử con đường này khó. Nghèo tác tư biến, thần đánh giá đệ tam điều là mấu chốt, cùng trường sớm tại gửi thư thượng nói sách này ở Tốc Châu bên kia bán rất khá. Thần nghĩ viết thư có thể bán cũng coi như là đứng đắn lai lịch. Này mặt trên viết huynh tẩu nhìn đều không tức giận, thần lại phát tác liền có vẻ làm ra vẻ. Hoàng đế đoán được chỉ có người quen mới có thể viết thành như vậy. Lại không dự đoán được hậu sơn cư sĩ thế nhưng là vệ thành hắn đại cháu trai. Đại cháu trai ở trong sách phê phán thân cha mẹ ruột. Hắn cha mẹ thế nhưng không khí, lấy hoàng đế đối vệ thành trên đầu hai cái ca hiểu biết. Xem ra cái này bán đến là thật tốt, tất cả đều là xem ở tiền phân thưởng, có chút lời nói. Người khác kỳ thật không có phương tiện nói. Hoàng đế từ trước phun tào quá vệ ra hai huynh đệ. Đều là trong lén lút. Này vẫn là đầu một hồi đương hắn mặt nói. Làm cha mẹ đích xác bất công. Đem thông minh đầu bao gồm nhân phẩm đạo đức toàn cho ái khanh. Người huynh trưởng không lên đài mặt. Vệ thành lắc đầu. Thời trẻ thần cũng ngu rốt. Có thể thông suốt là đọc sách đọc. Mà huynh trưởng ở thôn học đãi hai năm liền không muốn đọc. Chậm rãi một nhà huynh đệ chi gian mới có tranh lệch. Hoàng đế nghĩ không chịu đọc cũng là vì không thể đọc a. Bất quá nhà này như từ đầu dưa đảo còn rất đủ dùng. Còn có thể nghĩ đến lưng dựa thuốc thúc phát tài. Nhà khác ra cái năng lực người. Đều là buộc tiền đồ cái kia chờ cả nhà đi. Nhà hắn có ý thứ. Còn có thể nghĩ đến viết thư bán thư. Này thật là đứng đắn lai lịch. Vệ thành cũng đích xác xấu hổ. Nhân ra cha mẹ làm vai hề đều cảm thấy không có gì. Chịu thổi phòng lại có thể nói gì. Chỉ có thể tùy ý hắn đi, vệ thành cảm khái một câu, nhanh như vậy để nhị sách liền ra tới, đại cháu trai sáng tác nhiệt tình rất cao, cái khanh còn không có xem qua, không thấy quá, này sách viết đến ngươi trúng cử, chẫm nhìn vài đoạn, nhân vật khắc họa phi thường no đủ, người cháu trai là khối viết thư tài liệu, chỉ là nhân phẩm kém một chút, đường cha mẹ chẳng sợ có tất cả không phải, cũng không lo chịu nhi từ chỉ trích, bất quá nhà bọn họ này đối cha mẹ cũng không phải cái gì thứ tốt. Có tiền lấy mặt đều có thể không cần. Hoàng đế vốn dĩ tưởng quê quán cái nào xem bất quá mắt muốn vì vệ thành chính danh. Đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến chân tướng là cái dạng này. Hoàng đế cười một tiếng. Nói, chấm chỉ sợ về sau tiến quán trà là có thể nghe được ái khanh chuyện xưa. Lê Viên bên kia còn có thể thuyền vài đoạn tới bài một loạt. Vệ thành, Hoàng đế còn nói đâu. Muốn thật cho người ta xếp thành diễn. Hắn nhưng thật ra có hứng thú muốn nghe vừa nghe. Chỉ là không biết cái nào diễn viên nổi tiếng có thể sướng ra vệ đại nhân phong thái. Vệ thành thủy ý hoàng thượng treo gẹo hắn. Tỏ vẻ nếu hoàng thượng có này lịch sự tao nhã. Chờ ngày nào đó diễn qua thực bài xuất ra. Nhất định thỉnh hoàng thượng đi nghe. Có thể bác hoàng thượng một nhạc. Hắn cũng đáng. Chờ người trong nhà biết hoàng thượng xem qua mau đàn viết thư. Vệ phụ bao gồm ngô thị đều là hoảng hốt. Tứ đầu kia có thể đăng nơi thanh nhã. Như thế nào có thể cho hoàng thượng xem. Hoàng thượng quả thực nhìn, nói cái gì không có, nói, nói mau đàn viết đến không tồi, không khác. Còn nói cha mẹ quá bất công ta, đem trí tuệ tốt đẹp đức đều cho ta, thật sự thực xin lỗi hai vị ca ca. Nhân mực cùng hoàng thượng cũng là người quen, nghe hỗ trợ phiên một chút, ý tứ là nói đại bá nhị bá vô phẩm vô đức. Cùng cha ta không giống một nhà huynh đệ, hắn nói xong ăn mẹ ruột liếc mắt một cái liếc, sau này ruột ruột, đem miệng nhắm lại. Vệ đại gia mới không biết mau đàn kia thư đã đưa đến Hoàng thượng trước mặt. Quá xong năm đến bây giờ. Bọn họ lại thu hai số tiền. Hiện giờ Trần Thị liền nhéo vượt qua 3.000 lượng bạc. Bọn họ một nhà đã tử ở nông thôn dọn đi. Cũng chưa trụ chấn trên. Trực tiếp ở huyện Thành Trí nhà cửa. Trần Thị thế mao đàn bố trí hào thư phòng. Lại cấp xuân sinh tìm cái học đường. Còn mua hai cái nhà hoàn hầu hạ. Ở huyện Thành quá nổi lên ban đầu tưởng cũng không dám tưởng phú quý sinh hoạt. Bọn họ ở nông thôn nhà ở không, tồn lương đều đưa đến huyện thành, trong nhà đồng ruộng chia làm hai phân, vệ thành cấp kia 5 mẫu truyền cấp nhị phòng, mặt khác bị trần thị đưa cho nàng nhà mẹ đẻ vinh đệ trồng trọt. Tựa như ngày đó vệ thành thiếp thế bọn họ giống nhau, khi ước niết chính mình trong tay, mà cho người ta loài, không thu thuê, vệ đại lang phát tài chuyện này ở quê nhà cũng khiến cho chấn động, có người hâm mộ mau đàn đầu thông minh. Cũng có người cảm thấy việc này làm được không đúng. Việc này không ý kiến vệ thành. Kinh thành bên kia tạm thời không suy xét. Đối vệ nhị ra thương tổn liền lớn. Tương đương nói nhị phòng đã cấp liên lụy thanh danh. Lại không được đến một phân tiền. Kia 5 mẫu đất đặt ở lập tức vệ nhị ra là chướng mắt. Này nửa năm nhà bọn họ thật quá khổ sở. Nghĩ đến đại tàu trần thị sắc mặt. Lý thị khí bất quá. Lộng hai quyển sách tới bắt cấp hổ hoa. Làm hắn nhìn xem. Xem có thể hay không học viết, tổng không thể làm nhìn mau đàn vứt tiền, hổ hoa từ điền biên trở về, khát nước, đang ở dầm tưới nước liền nghe được lời này, hắn đi theo nhìn thoáng qua, lắc đầu nói không được, nương ta làm không tới, làm không tới, vì sao làm không tới, người không phải sẽ viết chữ, sẽ viết chữ không phải là sẽ viết thư, ta không giống đại thuận ca như vậy thông minh, ta bổn, viết nhà ta sự lại không cần ngươi biên. Hổ hoa vẫn là lắc đầu, nói hắn không phải này khối liêu. Lý thị nhìn đứa con trai này, 15 tuổi, bóc người cao lớn, bộ dáng không kém người cũng thật sự. Chính là quá ngu ngốc, lúc trước hắn cùng Mao đàn cùng nhau đọc sách. Hắn chính là không thông suốt cái kia, hiện tại Mao đàn bó lớn bạc tránh trở về. Nhà mình cái này trong lòng chỉ nghĩ trồng trọt, quang sẽ trồng trọt có cái gì tiền đồ. Biết hậu sơn cư sĩ chính là Mao đàn đều đã nửa năm này nửa năm gian lý thị mỗi ngày đều ở nén giận, thậm chí khí bị bệnh hai lần. Hai huynh đệ cùng nhau nghèo túng thời điểm, nàng còn hào quá một ít. Hiện tại là lão đại lão tam từng người phát đạt, lưu lại lão nhị ất ước ở nông thôn. nàng nghĩ như thế nào đến thông, hồ oa trông cậy vào không thượng, lý thị cũng không thể chơ mắt nhìn đại phòng vứt tiền. nàng đi đại thúc công kia đầu náo loạn một hồi, muốn cho đại thúc công thỉnh gia pháp thu thập lão đại một nhà. Đại thúc công lại không có muốn xen vào ý tứ. Lý thị liền muốn cho hồ hoa đề bút viết một phong thơ. Đưa đi kinh thành. Làm lão ra từ ra mặt quản quản. Này phong thư còn ấp ủ. Kinh thành bên kia đã thu được một khác phong. Khương cầu tử đưa tới. Nói cho tỷ tỷ tỷ phu trong nhà tình huống. Giảng hắn thành thân. Tức phụ nhi người không tồi. Ôn nhu hiền huệ. Từ này phong thư nhìn ra được cầu tử thay đổi một ít. Từ trước là cái ăn ngon uống tốt hỗn nhật từ. Cưới thức phụ lúc sau hắn ngượng ngùng rũi tay hỏi cha mẹ lấy tiền cung bà nương ăn cơm. Quyết định vào thành đi tìm chuyện này làm. Hắn đọc quá mấy năm thư. Học được tuy rằng không hảo cũng vẫn là có thể viết có thể tính. Đầu dưa lại không ngu ngốc. Hiện tại đi theo tiểu lầu trường quầy làm học đồ. Tiểu lầu loại địa phương này. Mỗi ngày ra ra vào vào người nào đều có. Phương tiện hắn học đối nhân xử thế xem mặt đoán ý. Khương cầu tử lại nhắc tới tiểu lầu bên trong đã có người kể chuyện giảng hắn tỷ phu chuyện xưa. cổ động đặc biệt nhiều, còn nhắc tới cái kia thư, hỏi kinh thành bên kia nghe được tiếng gió sao. Thứ này có thể hay không đối tỷ phu bất lợi, muốn hay không quản quản. Nghe nói tin thượng viết nội dung, ngô thị gật gật đầu nói cái này huynh đệ vẫn là không tồi. Tuy rằng không phải từ một cái cái bụng ra tới, hắn tâm hướng về tỷ. Ở bên ngoài nhìn đến có cái kia thư nghĩ đến không phải thật đáng tiếc ta không kiếm thượng cái này tiền. Ngược lại ở cân nhắc kia đối hắn thì phu có hay không không tốt. Liền tính gấp cái gì đều không thể giúp. Có cái này tâm ý liền không tồi. Thành thân người là không giống nhau. Người huynh đệ ban đầu chỉ biết tham ăn. Ăn ngon hảo chơi. Hiện giờ cũng biết kiếm tiền dưỡng ra. Ở tiểu lầu cùng trường quầy làm học đồ trông thấy việc đời. Học được kia một bộ chính mình là có thể khai cái cửa hàng. Chỉ cần hắn có tâm, sẽ không đọc sách luôn có mặt khác đường ra. Khương mật gật gật đầu, ta gả ra tới, cha ta trước mặt chỉ phải cầu tử. Hắn chịu tiến tới thực hào, không riêng gì điểm này hảo Hắn không đỏ mắt người khác, nhìn cũng không tham tài. Bản tính không tồi, thấy nhiều quê quán kia hai cái vị ích lợi xảo tới nháo đi. Lại xem khương mật này huynh đệ, chẳng sợ không tiền đồ ngô thì cũng cảm thấy không có gì. Người hào. Có thể kiên định sinh hoạt là được, khắp thiên hạ nhiều người như vậy, ai đều phải có bản lĩnh cũng không hiện thực, đa số người đều là phổ phổ thông thông sinh hoạt, thấy rõ chính mình vừa lòng với hiện trạng liền rất hảo. Hắn kiên định, không sàng bậy như vậy có thích hợp cơ hội giúp hắn một phen không có gì. Hảo đố hơn nữa lòng tham không đáy mới phiền nhân, có cầu tử này phong thư ở phía trước lót nền, chờ nhị phòng cáo trạng tin đưa đến, nhiên mực cầm đọc mấy hành, ngô thị liền không muốn nghe. Đừng niệm đi, ngươi nhìn xem tin thượng viết cái gì, nói đơn giản một chút. Nhìn mực bay nhanh quét xong, này mặt trên hỏi một chút ra nãi thân thể trạng huống. Quan tâm cha ta con đường làm quan, mặt khác độ dài đều đang nói viết thư sự, đại khái là nói đăng khoa đệ đề cũng muốn vỡ lòng. Mau đàn ca viết cái kia sẽ gây trở ngại hắn, làm ra nãi quản quản, bọn họ là ý gì, muốn cho ta cùng ngươi ra như thế nào quản. Muốn mau đàn ca ngừng không được lại viết, còn muốn bồi thường bọn họ, nhìn mực dơ dơ lên trong tay giấy viết thư. Cái này yêu cầu hồi phục sao? Vẫn là ta tới viết, như thế nào hồi a Ngô thị thực không kiên nhẫn nói. Hồi cay rắm, không có việc gì nàng chưa bao giờ gặp qua hỏi một tiếng. Hiện tại tưởng dọn chúng ta hai cái lão đông tây ra tới. Vì gì, còn không phải đỏ mắt chỗ tốt đều làm đại phong cầm. Cảm thấy chính mình ăn mệt. Nói cái gì sẽ gây trở ngại Đăng Khoa, nếu biết cũng đừng làm những cái đó hỗn chứng sự lúc trước nháo phân ra nháo quải điền thời điểm như thế nào không nghĩ có thể hay không gây trở ngại Lão Tam. Cũng là Lão Đại tức phụ không phân nàng tiền, không nói ngang nhau, chẳng sợ thiếu phân nàng một chút, chỉ cần có đến bắt ngươi xem nàng có thể hay không nháo. Lão Thái Thái không nghĩ cho nàng đương thương xử, không cho quản, nhị phòng bên kia nhất đẳng nhị đằng không chờ đến hồi âm. Nàng thiếu kiên nhẫn thượng trong huyện đi tìm một hồi, phát hiện đại ca một nhà ở thể diện tòa nhà, còn có nhà hoàn hầu hạ, vốn dĩ cùng nàng giống nhau sinh hoạt đại tàu hiện giờ ăn mặc tơ lụa siêm y. Trần dẫm dài theo, trên tay mang bạc vòng, trên đầu cắm châm bạc, Trần Thị Chiêu đãi nàng ăn trà ăn điểm tâm, không ngừng nói trong huyện sinh hoạt thật tốt, còn nói hổ hoa chính là qua bổn, không mau đàn một vài phân thông minh, chỉ biết đi theo trồng chọt đăng khoa nhìn cơ linh chút. Hảo sinh bồi dưỡng không chuẩn có thể có trông cậy vào. Lý thị bưng lá trà thủy, uống đến khí đại, chúng ta chỉ em dâu ngần ấy năm, ngươi nên biết ta tới ý thứ, các ngươi mau đàn viết những cái đó thư ngươi không sao cả là ngươi. Hắn hỏng rồi chúng ta này một phòng thanh danh, tổng nên cấp cái cách nói. Chẳng sợ đại thật xa chạy tới trong huyện, cũng vẫn là không được đến muốn kết quả. Trở về thời điểm nghẹn một bụng hòa, Lý thị nói nàng cấp kinh thành viết thư tới. Tình nhị lão làm chù, sẽ không tùy ý đại phòng sang bậy Trần Thị nghe trực tiếp cười ra tới. Tam đệ sớm liền viết thư lại đây hỏi. Chúng ta mau đàn cũng trở về lời nói. Nói cho kia đầu là có có chuyện như vậy. sau lại lại thu được tam đệ hồi âm. Nói kia thư thượng chỉ cần không vô căn cứ hạt viết chuyện của hắn. Hắn đều mà kể, mau đàn viết thư chuyện này ta cùng đại lang đồng ý là được. Làm chúng ta tìm được này phát tài lộ liền thành thật kiên định làm. Đừng đi làm những cái đó chướng khí mù mịt đồ vật Chỉ đồ thừa ta không cùng đệ muội nói rõ ràng Sớm cùng ngươi nói còn đưa cái gì tin Vẫn là kia lời nói Ngươi muốn xem mắt thèm Làm hổ hoa cũng viết Ai cũng sẽ không ngăn Thư là chúng ta mau đàn cực cực khổ khổ ngao đêm viết ra tới Ngươi nói phân tiền liền phân tiền Nào có như vậy tiện nghi sự Trà thỉnh ngươi uống lên Lời nói cũng nói rõ Đệ muội ngươi trở về đi Đừng gác ta nơi này xử, nhà ta không bị ngươi cơm, lý thị ban đầu thực không cân bằng, tổng cảm thấy vệ thành cùng khương mật quá mức, phát đạt lúc sau đối hai cái ca ca thực không chiếu cố. Hiện giờ một đối lập, mới phát hiện kinh thành kia đầu đã là trời đất chứng giám. Đại ca đại tẩu mới là phát đạt lúc sau lập tức chờ mặt không biết người. Vẫn là đương ca người, liền này đức hạnh, lý thị chạm cửa còn gì một tiếng khinh miệt mới chạy lấy người. Trở về trên đường đều ở cân nhắc nàng mệnh như thế nào như vậy khổ. Gả chồng thời điểm không gả cho tiền đồ cái kia. Sinh đứa con trai cũng thực vụng về. Hổ hoa cùng mau đàn cùng tuổi. Mau đàn đều ở viết sách. Hổ oa chỉ biết viết dùm thư nhà. Ông trời thật là mắt bị mù. Nàng tự nhận là trừ bỏ bộ dáng thiếu chút nữa. Chính mình các mặt không có không đuổi kịp khương mật. Cũng là hảo tính tình. Ôn nhu hiền huệ nghe nam nhân lời nói. Cần mẫn sẽ quản ra. Nàng cùng Khương Mật liền sống thành hai loại bộ dáng, đó là nam nhân chi gian tranh lệch quá lớn, thả không đề cập tới. Hiện tại đâu, dựa vào cái gì liền vụng về đại tẩu đều so nàng thống khoái. Nàng thông minh, sinh cái ngu ngốc như từ, đại tẩu người xuẩn, mau đản lại là cái thông minh hoa, lý thị tâm thái băng rồi. Lúc này nàng còn tồn một chút niệm tưởng, chờ kinh thành kia đầu cách nói, kết quả vài tháng qua đi cũng không chờ tới cái gì. Nghe nói khương gia bên kia đều thu được khương mật gửi thư. Nàng này đầu vẫn là gì đều không có. Vệ nhị lang nói thôi bỏ đi. Kinh thành bên kia đã sớm chán ghét quê quán này đó tranh cãi. Rõ ràng phiền bọn họ. Đại ca đại tẩu lại là vô lại diễn xuất. Có tiền liền không nhận huynh đệ. Hiện tại trừ bỏ nhận mệnh làm không được cái gì. Vệ nhị lang nghĩ đến trước đó vài ngày hắn trách cứ mau đàn bôi đen nhị phòng thanh danh. Người ngoài nghe thấy còn chê cười. Nói ngươi hiện tại biết làm những cái đó sự không mặt mũi. Trước kia như thế nào làm được, có thể viết loại này thư phát tài. mao đàn không phải cái đồ vật, ngươi chính là cái đồ vật sao. Phía trên viết nào kiện ngươi không trải qua, nhân ra dùng đùi đắc ý nói xứng đáng. Còn nói ở ác gặp ác, đây là báo ứng, vệ nhị lang trước kia thật không cảm thấy chính mình có rất lớn sai. Thẳng đến mao đàn viết này bộ vệ đại nhân truyền kỳ. Hắn nội khố bị một phen kéo xuống. Người đến trung niên thể diện toàn vô, trong lòng có chút hối ý, xem kinh thành bên kia thái độ, lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi. Đừng nghĩ những cái đó, hảo sinh bồi dưỡng đăng khoa, trở về sau đăng khoa chúng cử chung tiến sĩ chúng ta cũng sẽ có ngày lành quá. Chẳng sợ hết thải thuận lợi kia cũng là mười mấy hai mươi năm sau. Nếu là không thuận lợi đâu, vệ nhị lang nói, hơn nữa lão đại đưa tới kia năm mẫu, chúng ta loại gần bốn mươi mẫu điền. Không lo ăn uống, bọn họ đều dọn đi rồi, đều vào thành hưởng phúc đi. Người liền cam tâm, không cam lòng lại có thể sao, còn có thể theo vào thành đi. Lý thị nhấp môi, nói nếu kinh thành mặc kể, bọn họ cũng có thể đi tìm cái thư sinh hợp tác tránh cái này tiền. Hổ hoa sẽ không viết, luôn có người sẽ. Vệ nhị lang cảm thấy không tốt, đọc sách như thế nào sẽ lặp lại đi đọc giống nhau chuyện xưa. Cùng hắn mông mặt sao bán không được. Vậy chơ mắt xem nhà bọn họ tài bạc chiều, dựa vào cái gì đâu, càn nguyên 17 năm chính là lăn lộn lại đây, quê quán bên kia không đình quá lăn lộn, đến nỗi kinh thành sao, vệ thành trình đốn thông chính thư đồng thời cũng ở chọn thuyền thích hợp người nối nghiệp bồi dưỡng. Vệ ngạn vẫn là thành thật kiên định đọc hắn thư, vệ huyên ở trong cung cấp thái tử thư đồng, thấy chút việc đời, lúc trước hoàng đế tuyển thượng hắn, đích xác chọn đúng người rồi. Thái tử vốn dĩ bởi vì hủy dung phá tướng cộng thêm sau lưng vô dựa người đã phi thường nóng này. Ngành đón cái này lười biếng cũng không sốt ruột thư đồng lúc sau. Hắn tính tình đều sửa lại rất nhiều. Gặp gỡ vệ huyên sốt ruột vô dụng. Mọi việc ngươi đến bình tâm tĩnh khí. Có chuyện chậm rãi nói. Vệ huyên lên làm thư đồng mấy tháng. Hắn cùng thái tử chi gian liền đứng đắn liêu quá như vậy một hồi. Lần đó còn không thế nào vui sướng. Thái tử thật tựa như thiếu mắng dường như. Bị mắng thoải mái sau lại xem vệ huyên thế nhưng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Chịu đối phương ảnh hưởng tính tình đều đi theo tốt hơn một chút. Hoàng đế cảm thấy vệ huyên này thư đồng sai sự làm được không tồi. Nhìn hai lần thường, đồ vật lấy về đi người trong nhà hỏi hắn làm cái gì. Tuyên bảo liền lâm vào trầm tư bên trong. Suy nghĩ nửa ngày nói. Ta không có làm cái gì. Không có làm cái gì hoàng thượng long tâm đại duyệt còn cho người đã phát ban thưởng Hắn lắc đầu. Nói thật không có làm cái gì, tuyên bảo không thích thái tử, trừ bỏ thỉnh an cơ hồ không chủ động cùng thái tử nói chuyện qua. Làm hắn ở lô một lát liền lưu, làm hắn bồi viết chữ bồi đọc sách liền bồi. Khác không có, hắn nguyện ý làm cái này thư đồng căn bản chính là hướng thượng thư phòng đại. tiên sinh đi. Cảm thấy lấy. nhân Mói gia mình. giáo đến hảo, có thể giúp hắn mau mau đuổi kịp đại ca. Hắn chắc chắn nói gì cũng không làm, người trong nhà rất buồn bực. Khương Mật nói khả năng ở Hoàng thượng xem ra không sai lầm chính là công lao. Mẫu thân như vậy rằng Vệ huyên cũng không phản bác. Hắn trong lòng cảm thấy không phải như vậy. Muốn hắn nói. Thái tử giống như thật sự có bệnh. Bệnh cũng không nhẹ. Người hào hào nói với hắn lời nói hắn coi thường. Mắng quá một đốn người thoải mái. Kia lúc sau nói chuyện đều xuôi tai rất nhiều. Thái độ cũng chân thành một chút. Không phía trước như vậy nhiều tính kế. Trường 164, Khương Mật lúc ban đầu lo lắng giống như tất cả đều là dư thừa. Tuyên bảo ở thượng thư phòng một đãi mấy tháng, không ra quá đường rẽ, nàng mới cảm thấy trong cung cũng không phải như vậy đáng sợ. Đang muốn tự diễu nói lúc trước khẩn trương qua, đêm nay, Khương Mật liền làm mộng, lúc này, mùa thu đã qua đi, kinh thành lại lãnh đi lên, bầu trời phiêu hai chàng mỏng tuyết, đi vào giấc ngủ phía trước Khương Mật còn nói thầm cháy giường đất nên thiêu cháy. Lại ở tính toán làm xiêm y sự còn có trương ma ma cùng nàng đánh cái thương lượng giảng cô nương này đều 2 tuổi, ngóng trông đại gia sớm sửa miệng, lén trường hợp kêu nhũ danh còn thành, đương người ngoài mặt vẫn là đến kêu đại danh, sợ chính là kêu thói quen về sau cũng không đổi được. Nhị 3 tuổi kêu phúc nữ không gì, 4 năm tuổi có lẽ cũng không gì, lại lớn hơn một chút liền không thích hợp, Khương Mật đem cái này cùng nam nhân nói, vệ thành nghe có lý. Nói phúc nữ nàng đại danh lại không khó nghe, tuyết phê không phải khá tốt, hai người nói một hồi lâu lời nói, buồn ngủ đi lên, khương mật dựa vào vệ thành trong lòng ngực ngủ, vệ thành sờ soạn nhìn nhìn hắc ngọt quê nhà ái thê. Vãn chút mới ngủ, ngủ đến nửa đêm, làm khương mật đầy tình, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vệ thành hắn đầu óc còn quá linh quang, chẳng qua thói quen tính thân thân phu nhân cái chán, mang theo buồn ngủ hỏi làm sao vậy, mới hỏi xuất khẩu. Hắn liền ý thức được đây là cái ngốc vấn đề. Phu nhân đa số thời điểm đều có thể ngủ đến an ổn. Sẽ ở ban đêm đem hắn nháo tỉnh liền một loại tình huống. Làm ác mộng, hiện giờ còn dám nhằm vào vệ thành vốn dĩ liền ít đi. Chẳng sợ có người làm điểm động tác nhỏ. Vệ thành một năm so một năm cẩn thận, sớm rút đi mới vào quan trường non nớt. Người khác chẳng sợ trăm phương ngàn kế cũng rất khó tính kế thành hắn. Khương mật dường như trở lại thành thân phía trước. Thật phần khó được mới có thể mộng một hồi. Nàng lần trước nằm mơ là khi nào. Vệ thành nhớ rõ không rõ lắm. Cảm giác đã là thật lâu phía trước. phảng phất là vừa hoài thượng phúc nữ lúc ấy. Kia một lần cấp phu nhân đã kích liền rất đại. Nàng bởi vì cái kia mộng một lần tự trách. Hôm nay cái nhìn phảng phất không so ngày đó hảo. Khương mật có chút run. Rũi lại đây ngón tay là lạnh lẽo. Vệ thành ôm nàng. Thế nàng che lại đôi tay. Hỏi mơ thấy cái gì. Làm đừng có gấp chậm rãi nói, Khương mật lại chiều hắn bên kia nhích lại gần, cảm giác được từ nam nhân trên người truyền tới ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nàng nắm tâm buông ra một ít, mới đem trong mộng sự tình cùng vệ thành nói, ta mơ thấy thái tử lấy tuyên bảo hết giận, hắn cố ý làm không làm cho thượng thư phòng tiên sinh phạt ta như tử. Còn ngại không đủ, ở cái này thiên lý lấy cớ phạt tuyên bảo quỳ, khi đó đã lên lớp xong, người khác đều đi rồi. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ai phát hiện Tuyên bảo hắn quỳ thật lâu Còn chống đi ra cung tới Về nhà liền bị bệnh Ta xem hắn đầu gối ô thanh Người đều sốt mơ hồ còn ở trong mộng kêu nương Khương mật nói đến một nửa thiếu chút nữa liền phải rớt nước mắt Nàng cố nén mới không khóc thành tiếng tới Vệ thành nghe trong lòng cũng là căng thẳng Cũng may nam nhân mấy năm nay kinh sóng gió nhiều Hắn còn ổn được Trước an ủi phu nhân vài câu Lại hỏi nàng vì cái gì Mọi việc luôn có cái nguyên nhân, không duyên cớ vô cớ làm loại chuyện này, không đạo lý, có phải hay không không thấy được này bộ phận, ta thấy được, là có nguyên nhân, có nguyên nhân ta cũng không thể tha thứ hắn, ta là vệ huyên nương, vệ thành vỗ vỗ Khương Mật phía sau lưng, làm nàng nói nói. Khương Mật nói, tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ người kết thúc để tang trở lại kinh thành. Tưởng mưu chức, phảng phất không quá thuận lợi. ngày đó kia một nhà tao ngộ. Trình độ nhất định có tướng công ngươi bút tích, bọn họ hận ngươi, cũng hận hoàng thượng vô tình, hiện giờ thất bại liền nhớ tới ở trong cung còn có người. Tìm mọi cách đáp thượng tuyến, thái tử bởi vì hủy dung phá tướng sự cùng hoàng hậu có ngăn cách, liên quan cùng mẫu tộc không thân, bọn họ nghĩ đến giáp mặt nói cái gì thái tử đều sẽ không nghe. liền thiết cái bộ, làm thái tử nghe lén đến người khác nói chuyện, hiểu biết năm đó một ít bí tân. Làm hắn cảm thấy hắn phá tướng là trong cung phi tần bút tích. Phi tần dám làm như thế trượng chính là hoàng thượng thế. Hoàng thượng không những không vì nhi tử suốt đầu. Còn ở kia lúc sau điên cuồng chèn ép thê tộc. Mà tướng công ngươi chính là hoàng thượng trước mặt đệ nhất tâm phúc đại thần. Dẫm quốc trượng thượng vị. Bọn họ nhảy ra tới rất nhiều chuyện xưa. Thái tử giống như tin. Rồi sau đó tính tình đại sửa Ta còn là không hiểu. Bọn họ thọc này đó ra tới mục đích đâu. Là nghe nói hoàng thượng còn coi trọng thái tử, muốn cho thái tử bên ngoài thượng gắn bó phụ tử thân tình. Ngầm tâm hướng mẫu tộc, chịu bọn họ bài bố, vì bọn họ mưu lợi. Khương mật nói xong đợi một hồi lâu, không gặp vệ thành có phản ứng. Lại đẩy đẩy hắn, vệ thành hỏi lại là nào một ngày. Ngày mai đi, ta nhìn đến thượng thư phòng tiên sinh ở kiểm tra công khóa. Cha chính là tuyên bảo trước kia viết những cái đó. Này làm sao bây giờ, ai tiên sinh trách phạt cũng thế. Quỳ kia một hồi không thể, hắn chịu không nổi, trong công sự khương mật bản lĩnh lại đại cũng quản không được. Nàng trong lòng sốt ruột, trông cậy vào nam nhân có thể có hảo biện pháp, vệ thành ý thứ là, cũng chỉ có thể bóp canh giờ mang hoàng thượng qua đi cứu chàng. Đến nỗi như thế nào mới có thể đi theo hoàng thượng đi một chuyến thượng thư phòng. Hắn còn phải cân nhắc một vài, chẳng sợ vệ thành bảo đảm sẽ hảo hảo đem như từ mang về tới. Khương mật vẫn là lòng có oán khí. Đối đương nương người tới nói, còn cái là uy hiếp, chẳng sợ nàng bản thân tính tình lại hào, gặp phải có người muốn đả thương hại trong nhà mấy cái tiểu nhân cũng sẽ vô pháp nhẫn nại. Khương Mật nói, liền nói hoàng tử thư đồng không phải người đương, chẳng sợ thượng thư phòng tiên sinh giáo đến lại hào, ta cũng không muốn xem thuyên bảo đi ăn này đau khổ. Ta nhi tử là không bằng hoàng tử quý giá, cũng là ta 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới thật vất vả nuôi lớn. Hắn còn bất mãn 6 tuổi liền phải thay người chịu tội. Hắn đối thái tử không nửa điểm không tốt. Thái tử chỉ nghe người ta nói mấy câu là có thể hạ thủ được lăn lộn hắn. Là, ta biết thái tử tao ngộ. Hắn từ đám mây ngã xuống tới. Mẹ ruột không có chỗ dựa đồ nghi thần nghi quỷ cũng bình thường. Như vậy là có thể thương tổn ta như từ sao. Đều nói 3 tuổi xem đại 7 tuổi xem lão. Thái tử lập tức liền mãn 7 tuổi đi. Còn sửa được cái gì? Hắn này hoán trời trách đất diễn xuất khi tình khi vụ tính tình ta hầu hạ không được. Tướng công ta bất đồng tình thái tử được không? Hắn lại kém cũng là hoàng đế nhi tử. Hoàng đế nhi tử dùng đến người khác đáng thương. Khương mật vốn dĩ dựa vào vệ thành trong lòng ngực. Bởi vì khống chế không được cảm xúc. Nàng nói đến mặt sau chống mặt tiền cửa hiệu ngồi dậy. Vệ thành đem người ôm hồi ổ chăn. Có chuyện nằm nói. Lên làm chi. Không sợ đông lạnh. Không cùng ngươi nói giỡn. Tướng công ngươi ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không đem tuyên bảo làm ra cung tới. Thái tử thư đồng ai ái đương ai đương đi, ta không cầu như tử học được thật tốt. Hắn đầu tiên đến bình bình an an, phía trước không có làm ác mộng ta không biết thượng thư phòng là cái dạng này. Hiện tại đã biết, hắn tiến cung đi một ngày lòng ta phải vướng bận một ngày. Từng ngày đều đến nhớ thương hắn ở trong cung như thế nào. Có phải hay không thuận lợi, ta chịu không nổi cái này, đừng có gấp. Ta nghĩ cách, trước đêm này quan qua. Có hắn lời này, khương mật trong lòng kiên định một ít, nàng đem chính mình chôn ở vệ thành trong lòng ngực ung thanh nói. Ta hiện giờ càng thêm cảm kích công trời, giống loại sự tình này, nếu không phải đến hắn nhắc nhở ai có thể tưởng được đến. Tuyên bảo hắn mấy ngày trước còn nói thái tử thay đổi một ít. Nhìn so mấy tháng trước khá hơn nhiều, trong cung rất nhiều quý nhân đều là âm tình bất định. Cao hứng khi như thế nào đều hảo. Không cao hứng liền phải phạt người. Thật giống như vệ thành làm ngự tiền đệ nhất hồng nhân. Đối mặt hoàng thượng thời điểm trong lòng vẫn là cẩn thận. Hắn thoạt nhìn nhẹ nhàng tự nhiên. Kỳ thật rất nhiều lời nói đều lặp lại châm trước quá. Không phải tin khẩu đang nói. Hắn cùng hoàng thượng quen biết tốt xấu gần 10 năm. Tuyên bảo mới tiến cung bao lâu. Thái tử nơi nào sẽ khăng khăng một mực tin hắn. Khương mật hỏi vệ thành có phải hay không cũng gặp được quá như vậy sự. Đường Kim Thánh Thượng là yêu ghét rõ ràng tính tình, xem trọng mắt nơi nào đều hào, coi thường đoạn sẽ không lưu tại trước mặt, hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ nhổ. May mà ta ở Hoàng Thượng xem trọng mắt chi liệt, không trải qua quá mưa dền gió dữ, không cảm thấy có bao nhiêu gian nan, vệ thành nói này đó khi đều là nhất phái nhẹ nhàng. Ít nhất nghe hắn thanh âm cảm giác cũng không khẩn trương. Chịu hắn ảnh hưởng, Khương Mật dần dần thả lỏng lại nàng ở nam nhân trong lòng ngực điều chỉnh dựa tư nghe thấy lồng ngực có chấn động người đang cười cười ta thật lâu không gặp người hộ né bộ dáng này buồn cười sao không phải buồn cười mật nương ngươi bộ dáng này ta coi đau lòng đau lòng đồng thời lại rất ái xem người tức giận hoặc là sốt ruột bộ dáng đều thực tươi sống bình thường mộc mạc thật sự lúc này tựa như dùng chu sa nhạc sắc dường như phía trước còn có một lần bắc thượng đi thi đi qua than đá thành lần đó Lúc ấy ở trong xe ngựa làm mộng, nàng tỉnh lại khí hống hống bộ dáng vệ thành đến nay đều nhớ rõ. Bên mã ẩm đỏ bộ dáng thật là quá mỹ, khương mật lấy đầu ngón tay chọc hắn, làm đừng nghĩ này đó có không, ngẫm lại như từ. Vệ thành suy nghĩ, an bài hảo tiến cung đi thời gian, tìm chút có không cùng hoàng thượng nói, nói xong ngẫu nhiên nhắc tới vệ huyên hắn lúc này ở thượng thư phòng đi. Không biết ở học cái gì, hoàng đế cũng không việc gấp. Lâm thời nảy lòng tham hỏi vệ thành muốn hay không một đạo qua đi nhìn một cái. Này cần thiết không thể cự tuyệt. Quân thần hai người kết bạn hướng thượng thư phòng đi. Phía sau đi theo thái giám công nữ vài người. Vốn là hai cái làm phụ thân tò mò. Đi nhìn một cái nhi tử là như thế nào đọc sách tới. Cũng muốn nhìn một chút hưng khánh cùng vệ huyên ở chung chi đạo. Qua đi liền gặp được vệ huyên quỳ gối bên ngoài. Hoàng đế giữa mày đều nhăn lại tới. Vệ thành sắc mặt cũng khó coi. Hắn kêu trụ vệ huyên, hỏi hắn phạm vào cái gì sai, tuyên bảo quỷ có một lát, đang cảm giác mặt đất thật lãnh thật ngạnh chẳng sợ cách quần bông hắn đầu gối cũng dần dần cương. Đường hắn cảm thấy khó chịu cắn răng kiên trì thời điểm lại nghe thấy có rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là hắn cha kia lời nói, quỷ đến thẳng tắp tiểu thiếu niên quay đầu lại, liền thấy một thân minh hoàng, cùng minh hoàng mặt sau đầu đội mũ cánh chuồn người mặc không phục cha. Hắn chẳng sợ sinh ra sớm tuổi cũng bất quá 5 tuổi rưỡi người, không thể hiểu được bị phạt trong lòng khẳng định ủy khuất. Lúc trước một người ngạnh trống lúc này thấy chỗ rửa, mũi liền đau xót, đang muốn kêu người, thái tử nghe thấy tiếng vang từ bên trong ra tới. Thái tử trong lòng có chút hoảng loạn, vẫn là ổn định đầu trận tuyến cấp thấy lễ. Hoàng đế hỏi hắn sao lại thế này? Thái tử vốn dĩ biên hào cách nói bị cuồn cuộn quân uy áp không mở miệng được. Hoàng đế nhìn về phía vệ huyên, vệ huyên nói cái gì tới, chủ tử không thoải mái tóm lại là nô tài làm được không tốt. Hoàng đế nghiêm túc nhìn vệ huyên hai mắt, đứng lên đi, cái khanh lãnh ngươi nhi tử trở về, tuyên bảo chân có chút cương, đứng lên xoa xoa đầu gối mới chiều hắn cha kia phương đi đến. Vệ thành mang theo nhi tử cảm tạ hoàng ân, nắm hắn chậm rãi đi, chờ vệ ra phụ tử đi xa lúc sau, hoàng đế lại hỏi thái tử một hồi. Hỏi hắn vì cái gì phạt quỳ. Thái tử khởi điểm mặc không lên tiếng. Quá trong chốc lát nói. Hắn không có làm nô tài tự giác. Đối nhi thần không đủ cung kính. Không nên phạt sao. trẫm trăm cây ngàn đắng cho ngươi chọn như vậy cái thư đồng. Không phải làm hắn tới làm chó săn. Cũng thế. Ngươi coi thường trẫm khiến người để cái lời nói đi. Làm vệ huyên không cần lại đến. Theo ý của ngươi hắn là không quan trọng gì nô tài. Hắn cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Xem ái tử chịu ngươi trách phạt, vệ khanh ngoài miệng không nói cái gì trong lòng không biết là cái gì tư vị nhi. Hoàng đế nói như vậy, lại không thấy được chính mình muốn nhìn phản ứng, hỏi thái tử cúi đầu không nói lời nào là suy nghĩ cái gì. Nhi thần không dám nói, chẫm hỏi ngươi ngươi phải trả lời. Nhi thần cho rằng phụ hoàng là quân, vệ thông chính là thần, quân thần có khác, nguyên nhân chính là vì phụ hoàng sủng vệ đại nhân qua mới tráng người nhà của hắn gan. Vệ huyên sớm mấy tháng liền dám mắng chửi nhi thần, nhi thần lại vô dụng cũng là hoàng tử, luôn được đến hắn cổ trách, hoàng đế nhíu mày, người nói hắn mới vừa tiến công liền mắng ngươi, hắn mắng ngươi cái gì, lúc ấy ngươi như thế nào không nói, Hưng khánh lại là như vậy, cúi đầu không muốn hé răng, hoàng đế dưới sự giận dữ đem chưa đi ra cửa cung vệ ra phụ tử triệu trở về, hỏi vệ huyên nhưng có việc này, hỏi hắn đối thái tử nói qua cái gì. Tuyên bảo không nghĩ tới hắn còn phiên quỳt nở, cũng khí chứ, chịu đựng khó chịu quỳ xuống đi loảng soảng loảng soảng cấp hoàng thượng khái cái đầu. Nói, điện hạ hỏi tiểu dân có phải hay không khinh thường hắn. Tiểu dân nói, ngài trừ bỏ xuất thân quý trọng bên ngoài đích xác không có gì có thể khiến người xem trọng Nhân sinh chính là lên lên xuống xuống, nam tử hán đại trượng phu sao có thể không chịu suy sụp. Cảm thấy trên đời này ai đều thực xin lỗi chính mình. Tự oán tự ngải thật đạp hư hoàng thượng một mảnh tình thương của cha. Tiểu dân biết nói lời này mạo phạm, là phụ thân nói hoàng thượng lựa chọn tiểu dân tiến cung làm thái tử thư đồng là vì có thể trợ giúp thái tử. Nếu thái tử chỉ cảm thấy bị mạo phạm, không cảm thấy được mặt khác bất luận cái gì, tiểu dân nhận phạt, thư đồng cái này sống. Hoàng thượng mặt khác phiền người đi, tuyên bảo quật a liền quỳ chỗ đó, hoàng đế xem hắn eo bối thẳng thắn, nhấp môi vẻ mặt quật cường trong lòng cũng là cái gì thư vị đều có thậm chí cảm thấy so với vệ ngạn đứa nhỏ này càng giống vệ thành một ít kia phó cả gan dán ngôn tư thế còn có trời sập đều áp không suy sụp lưng đứa nhỏ này không có nơi nào không tốt là thái tử mắt bị mù không xứng với hắn cùng cha ngươi trở về hảo sinh đọc sách về sau khảo công danh nhập con đường làm quan đền đáp triều đình từ ngày mai khởi không cần tiến công thái tử không thể tin được nhìn hắn phụ hoàng Hắn không hiểu, vệ huyên đều dám thừa nhận mạo phạm, hắn dĩ hạ phạm thượng còn có thể hào hào ra cung Phụ hoàng ngài cảm thấy là nhi thần sai lầm, hắn cả gan làm loạn nhi thần không nên phạt hắn. Hoàng đế rũ mắt thấy hắn, nói, người sai không ở nơi này, sai ở mắt bị mù, nhìn không tới người khác dụng tâm lương khổ, người cảm thấy ngươi là chủ tử hắn là nô tài, người cao hứng cho hắn cái hỏa nhã, không cao hứng là có thể tùy tiện trừng phạt. Lại đã quên ta nói thượng vị giả phải có nhân ái chi tâm. Ở Zoria sự tình thượng muốn khoan dung nhân từ. Có thể minh biện trung gian nghe lời hay. Hưng khánh ngươi làm chẫm thất vọng rồi. chẫm nếu là giống ngươi như vậy thay đổi thất thường bạo ngược vô đạo Dựa vào cái gì đến vạn dân ủng hộ. Lại dựa vào cái gì đến lương thần nguyện trung thành. Lúc này thái tử ý thức được chính mình qua loa. Vốn dĩ cảm thấy ta là chủ tử. Không thoải mái trừng phạt cái nô tài có cái gì. Ở trong cung phạt quỷ không phải chuyện thường ngày, lúc này hắn mới phát giác tình thế không đúng, hắn phụ hoàng càng vừa ý thế nhưng là vệ huyên, mà không phải hắn, trước một cái vệ ngạn sau một cái vệ huyên, này hai chính là cấp các hoàng từ một ngạt tới, thái tử kia đầu tạm thời không nói, lại lăn lộn như vậy một chuyến lúc sau, tuyên bảo nhưng tính đi theo hắn cha ra cung, phụ tử hai cái ra cửa cung liền ngồi lên xe ngựa. Đi lên lúc sau vệ thành đem gác ở một bên đồng bình nước nóng đưa cho Nhi Tử. Làm hắn ôm ấm áp, hỏi đầu gối như thế nào. Tuyên bảo nói không có việc gì. Vệ thành lại chú ý tới hắn nói lời này khi hít hít cái mũi. Ngắn ngùn hai chữ là mang theo giọng mũi tới. Lại nhìn kỹ xem, hắn hốc mắt hồng. Người muốn khóc, vệ thành vươn tay, vỗ nhẹ hắn đầu dưa. Tuyên bảo rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt đại viên đại viên rơi xuống. Hắn mân khẩn môi. Nước mắt rớt cái không ngừng lại chống không muốn khóc thành tiếng. Cảm thấy ủy khuất, người vì thái tử suy nghĩ. Ở trong lòng quan tâm hắn. Hắn chỉ lấy người đương nô tài. Cao hứng khi dung túng một vài. Không thoải mái phạt lên không mang theo do dự. Tuyên bảo đem miệng nhấp đến càng khẩn. Bắt lấy hắn cha một tay áo. Liền phải dùng cái kia đi lau nước mắt. Đừng khóc, người như vậy trở về cho ngươi nương nhìn thấy cũng đến đi theo đau lòng. Người là người tiểu. Làm trong nhà bảo hộ đến hảo còn không có trải qua sóng gió. Giống loại sự tình này chờ ngươi trưởng thành hội ngộ thấy không ít. Rất nhiều huynh đệ chi gian đều là nói trở mặt liền trở mặt. chớ nói ngươi cùng thái tử nguyên bản liền có tôn ti chi biệt. Cha hôm nay nói cho ngươi một đạo lý. Làm người phải cho chính mình để lối thoát. Mặc đem một lòng toàn đào cho người khác. Đây là đệ nhất, còn có, ngươi nếu muốn để cho người khác tôn trọng ngươi. Chẳng sợ không quen nhìn ngươi cũng dễ dàng không dám động ngươi. Cũng rất đơn giản, chạm thượng chỗ cao, lấy trụ quyền bính, tuyên bảo chưa nói cái gì. Vệ thành biết hắn nghe lọt được, ngẫm lại lúc này tao mổ cũng không có gì không tốt. Xem như cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn Nhà mình này hai cái là thông minh, vẫn là quá non một chút, muốn từ nhỏ nam hài trưởng thành đến đỉnh thiên đạp đất nam từ hán. Đau xót cùng chắc chờ không thiếu được, giống loại sự tình này. Ai không trải qua quá, xem thái tử trở mặt có thể so sánh xem thân huynh đệ trở mặt khó chịu. Nhớ năm đó hắn còn bị hai vị huynh trưởng lấy lưỡi dao sắc bén chát quá tâm. Kia mới kêu đau, thật dài một đoạn thời gian chỉ cần nhớ tới đều đau. Tuyên Bảo khóc đủ rồi. Xe ngựa cũng đình đến vệ gia trước cửa, hắn lau khô nước mắt cùng hắn cha đi vào. Còn chưa tới nội viện liền thấy đại ca nghiêm mực, niên mực cũng là nhân tinh một cái, có thể nhìn không ra huynh đệ khác thường. Hỏi làm sao vậy, sao còn khóc quá, ở trong cung cho người ta khi dễ sao. Tuyên bảo lắc đầu, Nhiên Mực còn muốn hỏi. Đệ đệ liền chiều hắn xem ra. Nói, ta từ ngày mai liền không làm bạn đọc. Ta cùng ca cùng nhau đọc sách, xem đệ đệ không tính toán nói rõ. Nhiên Mực nhìn về phía cha hắn. Thái tử không cao hứng. Phạt hắn, hắn chính ủy khuất. Nhiên Mực cũng duỗi tay đi chụp đệ đệ đầu dưa. Nghe thấy đệ đệ nói. Hắn cố ý không nghe rằng làm ta thế hắn bị phạt, còn làm ta quỳ, nếu không phải cha lại đây, ta chân liền không phải chính mình. Vệ thành theo ở phía sau, xem kia hai cái kẻ dờ hơi ở phía trước đi, nghe bọn hắn một cái oán giận một cái an ủi, nhiên mực nói hắn về sau muốn càng thêm đem kính, muốn rất có bản lĩnh mới có thể bảo hộ đệ để, để bảo hộ người nhà. Tuyên bảo cũng ở gật đầu, nói lại không thể làm người như vậy khi dễ. Khương mật thật vất vả chờ đến người trở về. Nhìn đến chính là đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng nhưng lại ý chí chiến đấu sục sôi bảo bối nhi tử. Đánh giá là sợ mẫu thân lo lắng. Hắn làm nũng nói đói bụng muốn ăn cơm. Im bặt không nhắc tới trong công sự. Khương mật thúc dục phía dưới bãi cơm đi. Vệ thành phân phó bà tử đánh nước ấm tới. Hợp với quỳ hai chàng. Đến che che đầu gối. Khương mật là cảm kích. Không hiểu rõ là nhị lão. Nhị lão me một cái sốt ruột. Hỏi sao lại thế này? Tuyên bảo ngày thường lời nói rất ít. Hôm nay nói thật nhiều. Lúc này bị bắt lại mở miệng giải thích. Ta làm sai sự ở trong cung bị phạt. Cái này thiên phạt quỷ a Bảo ngươi lại đây cấp nãi nhìn xem đầu gối. Đầu gối không có việc gì. Ta không quỷ khi nào. Vệ phụ hỏi hắn rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Ra cũng đừng hỏi. Dù sao ta ngày mai khởi liền không tiến cung đi. Lại ra không được sự. Thái tử thư đồng thực đột nhiên thay đổi người. Việc này khiến cho một ít chấn động Vốn dĩ tưởng vệ huyên phạm vào đại sai bị trục xuất đi Xem hoàng thượng còn cấp vệ gia đã phát bồi thường Đối vệ thành thái độ trước sau như một Mọi người liền buồn bực Có người đoán có phải hay không thái tử làm cái gì làm hoàng thượng không kiên nhẫn chuẩn bị từ bỏ hắn Nghe thấy cái này cách nói kế hoàng hậu đều vui vẻ Kế hoàng hậu đang muốn nghênh đón bản thân phương thần Thầm nghĩ thật muốn là như thế này liền thật tốt quá Đây là tốt nhất hạ lễ, không ai giáo hài từ rốt cuộc không thành khí hậu, hương khánh trừ bỏ chiếm thái tử vị trí, hắn có cái gì, luận học vẫn chỉ thường thôi, người cũng không hoạt bát thảo hỉ, vẫn là cái dễ dàng chịu ảnh hưởng không ổn sức lực là có thể bị mang lên lạc lối. Hoàng thượng đau lòng hắn, điểm này trong cung rất nhiều người đều biết. Ban đầu trình độ còn muốn càng sâu, chính hắn càng lớn tính tình càng quái, ở Hoàng thượng trước mặt lấy lòng đến quá rõ ràng. Sau lưng lại là một khắc khuôn mặt Lại yếu ớt lại tự ti còn oán trời trách đất Mỗi lần đi hắn bên kia hoàng thượng đều cao hứng không đứng dậy Bán thảm bán quá nhiều Nhìn người này liền cảm giác áp lực Hoàng gia phụ tử tình vốn dĩ liền so không được người thường ra khắc sâu Nào chịu nổi như vậy tiêu hao Vốn dĩ nếu là chịu vệ ra lùn đôn tự ảnh hưởng Hắn có thể từ ngõ cột đi ra Mặt sau còn có hy vọng Hiện tại hưng khánh xem như đem vệ ra đắc tội Thân nghi tử chịu hắn một đốn lăn lộn, thông chính sử đại nhân trong lòng còn có thể thống khoái. Muốn lợi dụng thái tử chính là tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Nghe nói việc này tức giận đến không nghè cũng là kia gia đình. Bọn họ không nghĩ tới thái tử sẽ trực tiếp phát tác. Vốn dĩ thái tử đích xác sẽ không, này không phải chịu kích thích quá lớn. Trong lòng chính nén giận liền nhìn đến vệ huyên kia trương giống như cái gì đều không để bụng gợn sóng bất kinh mặt. Nghĩ đến hắn ở thượng thư phòng so đường đường thái tử còn muốn tự tài. Tà hỏa áp không được. Liên thuận thế phát ra rồi. Cũng là nghe thuộc hạ nói được nhiều. Đều nói hoàng thượng vẫn là coi trọng hắn. Này nhận chi làm hưng khánh có chút phiêu. Hắn cũng mới 6 tuổi nhiều. Xúc động dưới không nghĩ nhiều liền làm như vậy sự. Phía trước ẩn ẩn còn có chút hối hận. Ở nhìn đến hắn phụ hoàng đối vệ huyên cùng đối chính mình hai khuôn mặt sau. Hối hận liền biến thành bất mãn. Thái tử cảm thấy hắn phía trước không thu thập vệ huyên là khí lượng đại. Vệ huyên vốn dĩ nên thu thập, hắn không quy củ, như thế nào phụ hoàng thế nhưng không đồng ý chính mình. Ngược lại đối vệ huyên vẻ mặt ôn hòa, thái tử không rõ một đạo lý, làm phụ mẫu trước nay đều là nghiêm khắc yêu cầu nhà mình hài tử. Đồng thời đối người khác khoan dung, đừng nói hoàng đế cảm thấy vệ huyên hắn không sai. Chẳng sợ hắn thực sự có không đúng. Đường đường ngôi cửu ngũ còn có thể nắm cái năm tuổi hài tử không bỏ. Khẳng định là tùy ý vệ thành mang về dạy dỗ Đem trọng điểm đặt ở thái tử trên người. Thái tử không hiểu này dụng tâm lương khổ. Cảm thấy hắn phụ hoàng đãi hắn so người ngoài không bằng. Liền hắn này hất ước dạng còn thái tử. Chó má thái tử, này hiểu lầm không cười bỏ. Người cùng người chi gian liền sẽ khởi ngăn cách. Thái tử lòng có hoán khí. Hoàng thượng còn lại là lòng tràn đầy thất vọng bất quá này đó đều cùng vệ gia người không quan hệ phía trước vệ thành làm nhi tử tận bổn phận nếu bị thuyền làm bạn đọc liền hy vọng hắn có thể trợ giúp đến thái tử hiện tại tuyên bảo không làm bạn đọc hưng khánh biến thành cái gì bộ dáng cùng hắn lại có gì quan hệ lấy khương mật nói nói cố nhà mình đều cố bất quá tới nào có nhàn tâm nhọc lòng nhân gia